Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huy Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com Quyền Chín Đỉnh Cao Vân Hải chương một nhằm vào lỗ phu tử tuyết rơi càng lúc càng lớn không biết đã qua bao lâu Vương Lâm thu tay phải lại hướng lên bầu trời tốn một cái. Lập tức có vô số đám tuyết ngưng tụ lại Ở trong tay hắn hóa thành một tuyết cầu Tuyết cầu này trong lúc không ngừng tích tụ Dần dần càng ngày càng thực chất hóa Nhìn tuyết cầu kia, vương lâm cắn đầu lưới Phun ra một ngụm máu cổ thần Trong từng trận tiếng két két Ngụm máu tươi này rơi lên trên nhuốm đỏ tuyết cầu Đồng thời hóa tan với tuyết cầu này Trong khi hóa tan Lại có rất nhiều đám tuyết bay tới tuyết cầu này nhanh chóng trở thành một tinh thể băng Tay phải vương lâm vỗ lên đó một cái Tinh thể băng đỏ như máu này lập tức bị kéo dài Trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm Một thanh trường kiếm đỏ như máu Cùng lúc đó, mắt phải vương lâm lói lên lôi quang Lôi đổ mơ hồ hiện lên trong mắt trong chín đạo lôi đình kéo theo ở bên ngoài, cực cảnh lôi đình phân ra một tia lao ra khỏi mắt phải, nhập vào trong thanh huyết kiếm này, dung hợp với nó một cách hoàn mỹ. Lập tức một luồng sát khí ngập trời từ bên trong huyết kiếm này ầm ầm bộc phát ra. Dưới bước thứ ba, không người nào có thể chịu được một chém cơ u sơ quy quy a nơ, hơn a, đệ kiếm từ kiếm này Ngươi đi xa quê hương, kiếm này để cho ngươi phòng thân. Sau này nếu có người bất kính, ngươi hãy dùng kiếm này chém hắn. Vương Lâm vung tay phải, huyết kiếm này lập tức bay thẳng tới về phía Tây Tử Phượng trong nháy mắt xung nhập vào trong cơ thể nàng, trở thành một bản mệnh pháp bảo. Vi, vi sư còn đi giúp muốn nhớ ngươi làm một chuyện, ngươi còn có một sư Mùng trên thanh linh tinh, nếu cần trợ giúp, có thể mang thanh kiếm này đi để phòng thân." Tây Từ Phượng. Vương Lâm nhìn nữ tử ở trước mặt. Nữ tử này cắn môi dưới, yên lặng ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, đối diện với ánh mắt của hắn. Trong mắt nàng ẩn chứa một tình cảm đã trôn giấu suốt 800 năm. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát nhìn thật sâu nữ tử trước mặt một cái thầm than một tiếng rồi xoay người hướng lên không trung bay đi càng ngày càng xa nhìn lên bầu trời bóng lưng của vương lâm càng lúc càng xa trong mắt tây tử vượng hiện lên thân ảnh đứng trên mảnh vỡ đại lục trong nôi tiên giới phá vỡ hết thảy chứng ngại hiện lên thân ảnh đát dẫn theo rất nhiều tu sĩ xông ra khỏi nôi tiên giới hiện lên thân ảnh oai vệ trong trận chiến phong tiên đã chấn áp quần hùng hiện lên một người mặc áo trắng như tuyết dần dần đi xa khung bông tuyết bay lượn chậm rãi khiến cho ánh mắt của Tây Tử Phượng trở nên mơ hồ kết cục như vậy có lẽ là tốt nhất Tây Tử Phượng cúi đầu trong tinh không trong mắt Vương Lâm lói lên hàn quang lúc hắn truyền công cho Tây Tử Phượng sửa vào tu vi cường hắn đã đào qua ký ức của nàng một lượt Hắn không hề xem đến những chuyện riêng tư của Tây Tử Phượng Mà đem tất cả những nồi nhục mà trong 800 nam đối phương đã gặp phải toàn bộ nhớ ký, Bộ dạng của từng người đã làm nhục nàng Lúc này đã cực kỳ khắc sâu trong đầu vương lâm Ta không ngại giết người Không ngại Trong mắt vương lâm lói lên sát khí trong lúc bước đi thân ảnh hắn biến mất. Vân Đồng Tinh, đây là nơi ở của Triệu Sa. Triệu Sa là gia tộc lớn thứ hai trên tinh cầu này, mặc dù không bằng một truyền thừa thế ra chân chính, nhưng trong vùng tinh vực này Triệu Sa cũng cực kỳ hùng mạnh. Gia chủ của triệu gia hiện tại, Tu Vi vốn đã cực cao trong trận đánh với liên minh lại lập được công lớn Sau đó được ban cho đan dược, Tu Vi hiện giờ đã lên tới tỉnh Niết Trung Kỳ Địa vị của hắn trên vân đồng tinh này rất cao, được tộc nhân rất kính trọng, tính cách lại cực kỳ cao ngạo Nhưng có rất ít người biết được 800 năm trước Hắn đã từng là một trong những người theo đuổi Tây Tử Phượng, còn lợi dụng lúc Tây ra gặp khó khăn, dùng thủ đoạn để âm thầm bắt Tây Tử Phượng về làm lô đinh. Tuy việc này đã bị người khác ngăn cản, nhưng đã khiến cho Tây Tử Phượng đang tuyệt vọng vì gia tộc sụp đổ, lại thêm một lần nữa bị thương tổn. Chuyện này đã qua 800 năm, xa chủ triệu gia lúc này cũng đã sớm quên. Lúc này hắn đang ngồi trong đại điện của triệu gia ở phía dưới tộc nhân của triệu gia đang khoanh chân ngồi nghe hắn giảng đạo Nhưng ngay lúc hắn mở miệng nói tới câu thứ ba chi thấy có một luồng hàn khí ngập trời ầm ầm từ trên tinh không ráng xuống tinh cầu này trực tiếp bao phủ đại điện của triệu gia. Trong sự hoảng sợ của tất cả tộc nhân, một đạo kiếm khí gào thép lao tới. Tốc độ của nó cực nhanh đạt tới một trình độ khó tin Lao thẳng tới đại điện của triệu gia, lao thẳng tới gia chủ của triệu gia ở trong đại điện cũng đang hoảng sợ kia Hết thảy chuyện này quá nhanh Trong tiếng gào thét, kiếm khí này lấy tốc độ của sấm sét xông vào trong cơ thể của gia chủ triệu gia Âm một tiếng thân thể người này tan vỡ, hoàn toàn tử vong Gia tộc Đông Lai trên Thiên Mạc Tinh Đại trưởng lão của gia tộc này Trong toàn bộ gia tộc Đông Lai Được coi là một người hiền lành nhất Tu vi của hắn 300 năm trước sau khi Đã đạt tới tỉnh Niết Viên Mãn Hắn liền cả ngày Chi sống như là nông dân Ở trong trang viên của mình Trồng đủ loại cây cỏ kỳ gì Lấy đó để tu tâm dưỡng tính Hiếm có người nào biết được 800 năm trước Dựa vào mối quan hệ với Tây Sa, hắn lúc đó vẫn chưa là đại trưởng lão, đã từng ép Tây Tử Phượng không thể không lấy xa pháp bảo tối hậu mà lão tổ để lại, tự hủy dung nhăn. Lúc này hắn toàn thân mặc áo vải thô cầm bình tưới nước, sống như là một phàm nhân đang tưới hoa. Ở phía sau hắn có ba nam tử trung niên đang cung kính đứng ở đó. Tu đạo cũng sống như trồng hoa cần phải cảm ngộ quy luật của tự nhiên, cảm phổ biến hóa của thiên địa. Lão phu 300 năm qua tuy không hề bế quan, còn quên mất việc biến hóa tu phi, nhưng trên thực tế phải như vậy mới có thể thật sự cảm ngộ thiên đạo. Lời nói của đại trưởng lão cực kỳ sâu sắc, ba nam tử trung niên kia cung kính gật đầu. Trên mặt lão già lộ ra vẻ minh cười, hiển nhiên hắn đã nhìn ra ba người này vẫn chưa hiểu ra, đang muốn tiếp tục nói. Nhưng đúng lúc này toàn bộ thiên mạch tinh ầm ầm chấn động thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn Một đạo kiếm khí phá khai tan thiên địa, từ trên tinh không nhanh chóng sáng xuống. Kiếm khí này quá nhanh, ngay khi lão già kia lẩn đầu lên nhìn trong tiếng ầm ầm kiếm khí kia đắt tới gần, trực tiếp nhảy vào bên trong cơ thể của hắn. Ầm một tiếng, thân thể lão già tan vỡ toàn bộ tiêu tan. Suy chi có ép bình tứ hoa kia là không bị tổn hại một chút nào, rơi xuống đất trên tử miểu tinh. Lão già thân là một trong tứ đại gia tộc ở phía Nam La Thiên thiếu tộc trưởng của gia tộc này tu vi cao thâm, nếu có gia tộc này ở phía sau Hiếm có người nào đủ can đảm treo chọc. Giờ phút này thiếu tổ trưởng đang ở chỗ bí quan của hắn Thân thể trần trùm đang ở trên người một nữ tu không ngừng chuyển động Còn truyền ra từng trận tiếng gầm nhẹ giống như là già thú Nữ tu ở bên dưới thản thể hắn tướng mạo rất xinh đẹp Nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt Dung nhan của nàng nhanh chóng thay đổi trong nháy mắt đã trở nên già nua Cuối cùng giường như trở thành một bộ xương khô. Trong chốc lát, nữ tử này kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu. Tử vong một cách thê thảm. Người tiếp theo, nam tử này đứng dậy, cũng không nhìn lại ở bên cạnh có một tu sĩ tiến đến đem thi thể này đi, còn đem tới một nữ tu khác đã mất đi thần trí, trong mắt lộ ra vẻ mê man. Nam tử này đưa tay túng lấy nữ tu này, thần sắc âm trầm đang định mượn đối phương để tu luyện Nhưng đúng lúc này, một tiếng gào thét kinh thiên từ trên không trung của tử miêu tinh ầm ầm truyền tới Thanh âm này lúc bắt đầu như còn ở tận chân trời, nhưng trong nháy mắt đã đinh tay nhức ấp, trần nhà của chỗ bế quan này chợt nổ tung Trong lúc đá vụn văng khắp nơi, nam tử kia mắt lộ ra vé hoảng sợ, ngẩng mạnh đầu, không nghĩ người đem nữ tu kia tránh ở phía trước người. Một đạo kiếm khí gào thét xuyên thấu qua nữ tu kia, nhưng lại không hề gây nên cho đối phương một chút thương tổn gì, mà lao thẳng tới nam tử ở phía sau, từ tên mi tâm của hắn trực tiếp tiến vào trong cơ thể. ầm một tiếng nam tử này hai mắt trợn ngược thân thể trực tiếp tan vỡ nữ tu ở bên cạnh hắn bị máu tươi văng lên người vé mê man tràn ngập trong mắt lập tức tiêu tan tinh lại tiến xa ở thủy la tinh tôn xa ở phá không tinh lý xa ở tầm linh tinh còn có rất nhiều nơi khác lần lượt có kiếm khí gào thét la tới Phá vỡ tầng phòng hộ của tu chân tinh, lao thẳng tới những người nam đó đã làm nhục tây tử phượng. Trong tinh không, một nhóm gần 100 tu sĩ đang kéo hai tu chân tinh nhanh chóng bay đi. Người cầm đầu là một lão già, lão già này thần sắc uy nghiêm, không giận mà rất có uy. Ánh mắt của những tu sĩ phía sau nhìn hắn đều vô cùng cung kính. Nhưng trong lúc những người này đi về phía trước, trong kinh không liền có một đạo kiếm khí ầm ầm từ phía trước bay tới. Mọi người đều không kịp phản ứng, kiếm khí kia ầm một tiếng nhảy vào trong cơ thể của lão già này, khiến cho hắn tan vỡ mà chết. Những cảnh tượng tương tự ở trong la thiên tinh vực này liên tục xảy ra. Thế là những người trong 800 năm nay đắc mạo phạm Tây Tử Phượng tất cả đều bị kiếm khí này giết chết. Ở chỗ lôi tiên điện lúc này đang chuẩn bị cho chiến tranh, ở trong ngoài trận pháp khổng lồ do mấy trăm tu chân tinh tạo thành có rất nhiều tu sĩ đang nhanh chóng qua lại ở trên mỗi một tu chân tinh liên tục bố trí trận pháp. Đột nhiên trong lúc đó, có 11 đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện trong tinh không chia làm 11 hướng nhanh chóng bay đi. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, một nam tử trung niên vẻ mặt âm trầm đang bố thí trận pháp, ngay lập tức bị kiếm khí này nhập vào cơ thể, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức tan vỡ mà chết. Trong nháy mắt, có 10 người ở những chỗ khác nhau trên tinh trận tổng lộ này đều tan vỡ mà chết. Đạo kiếm khí cuối cùng kia gào thét lao thẳng vào sâu bên trong tinh trận ở bên ngoài vòng xoáy tiến vào trong cơ thể của một lão già đang tính tỏa ở đó ra cố trấn pháp. Lão già này thân thể run lên, phun ra máu tươi, toàn thân nổ tung. Những cảnh tượng đột ngột xuất hiện này lập tức khiến cho cả tinh trận chấn động, khiến cho toàn bộ tu sĩ của Lôi Tiên Điện đều hoảng sợ. Không giết hơn một người nào, cũng không bỏ qua một người nào. Vương Lâm dựa vào cảm ứng bằng thần thức đã phóng ra gần 100 đạo kiếm khí quét ngang la Thiên. Đây chính là một việc cuối cùng hắn làm vì Tây Tử Phượng theo như lời hắn nói. Trong lúc bước đi bên ngoài tinh trận khổng lồ ở lôi tiên điện, thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện từ đằng xa. Hắn nhìn vòng xoáy đang xoay tròn cùng với vô số tu sĩ của lôi tiên điện ở chỗ sâu bên trong trận pháp khổng lồ do mấy trăm tu chân tinh tạo thành chiếm một phạm vi rất lớn này, không nói một lời nào chậm rãi tiến về phía trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước đều khiến cho tinh không ấm vang giống như lôi đình vang vọng. Trong tiếng ầm ầm thanh âm này giống như hợp nhất với bước chân của vương lâm tạo nên những tiếng nổ kinh thiên truyền khắp bốn phía. Vô số tu sĩ của lôi tiên điện sắc mặt tái nhợt nhất tề lui lại phía sau. Bọn họ không giống như người của những gia tộc trên đông lâm tinh sau khi bị thao túng trí liều chết sông lên. Giờ phút này trong khi lùi lại từ xa nhìn lại. Những tu sĩ này giống như là Thủy Triều, nhất tề chuyển động không ngừng lùi lại. Theo vương lâm tiến về phía trước, đột nhiên liền có một tiếng gào thét từ trong miệng của lỗ phu tử bên trong phòng xoáy khổng lồ ở trung tâm của tinh trận vang lên kinh thiên. Tiên nhị tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Huyền Chín, đỉnh Cao Vân Hải Chương 1491 Một tiếng đảo hú thật tan thương Tiếng gào thép này kinh thiên động địa trực tiếp từ trong vòng xoáy truyền ra Hóa thành một cơn sóng vô hình quét về phía Vương Lâm Bước chân Vương Lâm đột nhiên dừng lại Tiếng ầm ầm trong khoảng khắc này truyền khắp bốn phía Đây là lần đầu tiên lỗ phu tử cùng với Vương Lâm đối địch Hai người mặc dù vẫn chưa ra tay, nhưng một người muốn tiến về phía trước, một người lại ngăn cản, ở trên tinh trận này đã triển khai một trận đánh. Một tiếng gào thép đơn giản này là so tu vi cả đời của lỗ phu tử hóa thành còn ẩm chứa sức mạnh thần thông của tu sĩ bước thứ ba không nít sơ kỳ. Trong tiếng gào thép này, tinh không chấn động, dường như muốn tan vỡ. Còn có vô số những cánh khe rất lớn bị xé mở Giống như những cái gai nhọn đâm về phía vương lâm Giống như cuồng phong ẩu tới mặt Dưới một tiếng gào thép này Sự hùng mạnh của lỗ phu tử trong nháy mắt được hiển lộ ra Nếu không phải là tu sĩ thiên nhân để ngũ suy Dưới sức tấn công của sóng âm này Lập tức thân thể sẽ bị xé nát Nguyên thần tan vỡ mà chết Cho dù Tu Vi cũng đã đạt tới bước thứ ba cũng là không biết sơ kỳ, dưới một tiếng gào thét này cũng sẽ bị cản trở, hoàn toàn không thể tiếp tục bước tới. Nhưng Tu Vi của Vương Lâm cũng chưa đạt tới bước thứ ba, hắn nhờ có được đạo cổ truyền thừa đạt tới thất tinh cổ thần, lấy sự hùng mạnh của thân thể thất tinh cổ thần chống lại sức mạnh của bước thứ ba. Sự mạnh mẽ của thân thể hắn đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng khiếp. Dưới một tiếng gào thét này của Lỗ Phu Tử, hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang. Trong thiên hạ này, không có bất cứ một tiếng gào thét nào có thể sánh được với tiếng sấm của cổ thần, đặc biệt là tiếng sấm của đạo cổ. Bước thứ ba sao có thể sánh được? Tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm nhanh chóng lóe lên xoay tròn. Bảy tinh điểm chuyển động cổ thần lực âm âm tràn ngập toàn thân vương lâm ở phía sau còn có cách đầu đảo cổ hiện ra. Ngay khi cách đầu này xuất hiện, vương lâm mở miệng, hướng về vòng xoáy rất lớn ở chỗ sâu bên trong tinh trận khổng lồ phía trước, phát ra một tiếng sống kinh thiên rai ô ô thanh âm này như một tiếng xít gào trong phút chốc điên cuồng truyền ra trực tiếp áp đảo tiếng gào thét của lỗ phu tử hình thành một thanh âm ngập trời trong tiếng ầm ầm thúc thẳng về phía trước Mặc dù vẫn chưa thể bằng sức mạnh của một tiếng sống so thứ lực lượng kỳ gì trong cổ mộ mượn miệng của Vương Lâm truyền ra đả thương rất nhiều cao thủ bước thứ ba còn đẩy đùi cả trưởng tôn Nhưng lúc này tiếng sống đạo cổ của Vương Lâm cũng có thanh thế giống như vậy Tiếng sống ầm ầm ở giữa Vương Lâm và lỗ phu tử chấn động cả thiên địa Dường như có hai người vô hình đang triển khai tấn công một cách điên cuồng trong tiếng sống này toàn bộ tinh trận chợt chấn động những cái khe trong tinh không lập tức tan vỡ những tu sĩ dưới một tiếng sống này phun ra máu tươi lại một lần nữa điên cuồng lùi về phía sau trong vòng xoáy ở sâu bên trong tinh trận đám người viêm lôi tử sắc mặt trắng trong lúc thổ ngạt nhanh chóng vận chuyển nguyên lực dường như nếu không làm như vậy bọn họ dưới một tiếng sống này sẽ bị tan vỡ lỗ phu tử khoanh chân ngồi phía trước đám người viêm nôi tử sắc mặt đại biến hắn cảm nhận được rõ ràng một sức tấn công không thể nào tưởng tượng được đang trực tiếp gào thét tới gần muốn phá tan hết thảy những sự ngăn cản tiếng gào thét của hắn dưới tiếng sóng đảo cổ này lập tức tan vỡ không còn phát ra chủ tiếng động dường như có cuồng phong thổi tới quần áo toàn thân lỗ phu tử bị thổi tung tóc bay lên phần phật Mặt hắn mặc dù biến sắc nhưng trong mắt vẫn lộ ra hàn quang Chỉ là trong hàn quang này cũng có vẻ chấn động không cách nào che giấu được Hắn vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ hoàn toàn thực lực của Vương Lâm Mặc dù đối phương trong tám nhịp thở đã phá vỡ trận pháp, nhưng hắn cũng có nhiều pháp bảo và thần thông, mặc dù cũng sợ hãi, nhưng theo hắn đối phương cũng chỉ ngang hàng với mình, ai cũng không làm gì được nhau. Nhưng lúc này, phân tích trước đây của hắn cũng có sự dao động kịch liệt. Trong một tiếng sống này có ẩn chứa một khí tức mà ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh tinh đồng phách. Thậm chí hắn còn mơ hồ có một cảm giác không thể chống cự. Dường như giờ phút này từ bên ngoài tiến vào không phải là một tu sĩ càng không phải là một cổ thần, mà là một thứ vượt xa khỏi sự hiểu biết của hắn, hoặc có lẽ là một sinh vật không thể xuất hiện trong thế giới này. Sinh vật này tràn ngập một vẻ bá đạo, một khí tức bá đạo ngập trời từ trong một tiếng sống này điên cuồng lộ ra. Không ai có thể cản trở, không ai có thể vì hắn mà nguyên chiến với hắn Trong tiếng ầm ầm, vòng xoáy chỗ của lỗ phu tử vốn lúc nào cũng xoay tròn Nhưng giờ phút này dưới cơn cuồng phong do tiếng giống tạo ra lại đột nhiên dừng lại Dường như trong tiếng giống kia, vòng xoáy này không dám chuyển động Sắc mặt viêm lôi từ trắng bệch, vẻ hoảng sợ trong mắt đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn Hắn ngơ ngác nhìn vương lâm ở bên ngoài vòng xoáy Không có cách nào đem đối phương cùng với thân ảnh của người năm đó chồng khít lên nhau Khiến hình ảnh của đối phương hiện giờ hòa hợp với hình ảnh của tu sĩ năm đó Mặc dù hắn đã chấp nhận sự thật Nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn không thể tin được Liệt vân tử tu vi yếu nhất Năm đó lại còn bị trọng thương Mặc dù lúc này đã khôi phục Nhưng Tu Vi cũng không tiến triển nhiều lắm Lúc này ở dưới tiếng sống này Mặc dù đã có lỗ phu tử ngăn cản hơn phân nửa Nhưng chỉ cần dư âm cũng đủ khiến cho hắn đinh tai nhức ớt Phun ra máu tươi thân thể không ngừng lui về phía sau hơn 10 trượng mới dừng lại được Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ Cũng giống như viên lôi tử xuyên qua vòng xoáy nhìn lên người vương lâm ở đằng xa Vương lâm trong mắt hắn vô cùng xa lạ, so với người trong trí nhớ của hắn khác nhau qua xa. Có thể trong mấy trăm năm mà đạt tới được tu vi bật này, chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn hiểu được bộ chiến tự thiếp của chiến xa ta hay sao? May mà ta cùng với hắn chưa có hiểm khích quá sâu còn đem chiến tự thiếp cho hắn tìm hiểu nếu không, hôm nay chỉ sợ ngay cả lỗ phu tử cùng không thể ngăn cản bởi này. Không ngờ hắn có thể mạnh đến như thế này. Vẻ sợ hãi trong mắt nồng đầm nhất, da đầu tê dại gần như hồn bay phách tán đó chính là huyết thần tử. Hắn biết năm đó mình đã đắc tội với đối phương quá sâu sắc. Lúc này tận mắt nhìn thấy thân ảnh vương lâm cảm nhận được sức mạnh của một tiếng sống kia, tâm thần kịch chấn, khiến cho thân thể hắn không khỏi run lên thân là lão tổ của siêu gia, thân là La Thiên Tuyết thần tử, hắn cực kỳ cao ngạo, rất ít khi biết được cảm giác run rẩy. Nhưng lúc này hắn thật sự hoảng sợ, sự hùng mạnh của vương lâm khiến cho hắn sợ hãi, khiến cho trong lòng hắn dâng lên một cảm giác không thể chống cự. Nhất là chứng kiến ngay lỗ phu tử cũng biến sắc, hắn lại càng tuyệt vọng. Nhưng trong lòng hắn. Vẫn còn có một tia hy vọng Vương Lâm này tới nơi đây có lẽ không phải là để tìm ta Mà là vì lỗ phu tử Hắn muốn cùng với lỗ phu tử đánh một trận Ta ở trong mắt hắn lúc này cũng chỉ sống như một con kiến Chắc hắn cũng không làm khó Trong tiếng sống ầm ầm Vương Lâm nâng bước chân tiến về phía trước Mỗi một bước chân lại có lôi đình ầm ầm vang vọng Dần dần hình thành một luồng uy áp vô biên từ trên thân thể hắn khuyết tán ra Hướng về vòng xoáy ở phía trước trực tiếp áp xuống Từ khi từ biệt ở Chu Tứ Tinh đảo lũ đã tiến triển tới mức này Khiến cho đảo phu không thể không ngưỡng mộ Lỗ phu từ hít sâu một hơi vẫn chưa đứng dậy Hai mắt nhìn chằm chằm vương lâm ở bên ngoài vòng xoáy chậm rãi mở miệng Thanh âm của hắn truyền ra khỏi vòng xoáy, vang vọng bốn phía. Chuyện ở Chu Tước Tinh đất là chuyện cũ. Nhớ lại lúc đó, sức mạnh của lỗ phu tử đảo hữu cũng khiến cho vương mỗ phải kinh ngạc. Vương Lâm không hề dừng bước trong lúc tiến về phía trước bình tĩnh nói. Sau khi dứt lời ánh mắt hắn quét về phía viêm lôi tử, hướng về phía viêm lôi tử ôn quyền nói. Viêm lôi tử đảo hữu đã lâu không gặp Làm la thiên chấn động là vì muốn giải quyết một vài chuyện cũ Xin được thứ lỗi Năm đó là tiện bối Hiện giờ là đảo hữu cũng không phải vương lâm muốn thay đổi cách xưng hô Mà ngay cả nếu hắn gọi viêm lôi tử là tiện bối Thì viêm lôi tử cũng không thể chấp nhận nổi Nhưng chỉ một lời nói này Cũng khiến cho viêm lôi tử đau khổ Đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên Một cảm giác vinh dự Mà hắn không thể giải thích được Hắn vội vàng đứng dậy Hướng về vương lâm ôm quyền vái một cái la thiên tinh vực chính là nhà của tiện bối Sao lại lại phải xin thứ lỗi Vương lâm mím cười Dần dần đi về phía vòng xoáy Trong chu tước tinh Hai người chúng ta đã từng liên thủ, xem như đã có chút giao tình. Hôm nay đảo hữu tới đây, lỗ phu tử vốn phải vui mừng chào đón. Nhưng tại sao đảo hữu lúc đến đây lại giết chết mười một người đang sắp đặt tin trận của ta? Lỗ phu tử nói một lời này, nghèo hai mắt lại, lộ ra một tia hàn quang. Vương lâm thần sắc như thường, sơ tay phải lên chỉ vào huyết thần tử bên cạnh lỗ phu tử, mở miệng chết người hiển nhiên là có đạo lý của vương mố Ngươi và ta không có hiểm khích Vương mố cũng không muốn đánh với ngươi Ta chỉ cần người này Huyết thần tử tâm thần chấn động Sắc mặt tái mét không còn một chút huyết sắc Ngón tay của vương lâm chỉ vào Giống như cướp đi toàn bộ sức sống của hắn Ở bên ngoài vòng xoáy trăm trưởng Vương lâm dừng chân lại Đối phương là lão tổ của La Thiên còn là một cao thủ trong trận chiến với giới ngoại mà ở trên Chu Tước Kinh, hai người đã từng liên thủ trong thời gian ngắn. Vương Lâm mặc dù không e ngại tu vi của đối phương nhưng đối với cao thủ bước thứ ba cũng có sự tôn trọng nên muốn lưu nể mặt đối phương một lại chút. Sắc mặt lỗ phu tử sắc mặt âm trầm trong mắt hiện lên vẻ do dự. Lỗ phu tử tiền bối. Chỗ đó, chỉ có ván bối mới có thể đưa người đi. Huyết thần tử sắc mặt trắng bệch mang theo vẻ tuyệt vọng, nhìn về phía lỗ phu tử, đang lo lắng mở miệng liền bị lỗ phu tử cắt lời. Lão phu sẽ tự có định đoạt. Lỗ phu tử đang khoanh chân ngồi liền đứng lên, hướng về phía vương lâm ôm quyền chậm rãi mở miệng nói. Vương lâm đảo hữu có thể nể mặt lão phu mà tha cho người này không? Việc này coi như lão phu đã nở ngươi một lần Vương lâm nhìn lỗ phu tử Hồi lâu sau lắc đầu Người này đối với vương mố rất có ít Mong đảo hướng đừng ngăn cản Lỗ phu tử kia thần sắc âm trầm Tuy tính cách hắn cẩn thận Nhưng sự cao ngạo của cao thủ bước thứ ba Cũng đã sống ăn vào xương cốt Mấy vạn năm qua Hắn đã quát tháo đã lâu địa vị tôn quý đến cực điểm, có thể nói ở trong la thiên nhất ngôn cửa đỉnh, không ai dám phản bác một chút nào. Lúc này hắn tự hạ thấp phong thái, lấy nợ an tình để cầu xin đối phương cũng phải nể mặt mình mới phải. Nhưng lời nói của Vương Lâm giống như đối với tấm lòng của hắn không hề để ý đến, vì thế trên mặt lỗ phu tử này dần dần hiện lên một nụ cười lạnh. Lão Phu muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy Trong tinh trận của Lão Phu, hãy cùng với Lão Phu đánh một trận Một tiếng sống kia của ngươi tuy mạnh thân thể mặc dù cường hãn hơn bước thứ ba Nhưng Lão Phu đã đạt tới bước thứ ba mấy vạn năm Sao một kẻ cuồng vọng như ngươi có thể hiểu hết được Vương Lâm thần sắc như thường, hai mắt chậm rãi lộ ra hàn quang Vẫn chưa tính đến Mà tay phải vung lên bên cạnh người, lạnh lùng nói Đừng nói nhảm, ngươi muốn đánh thì đánh đi Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1492 Văn đấu đó là bước thứ ba với nhau, nếu không phải thù hận sinh tử, nếu không có ý xếp bằng được đối phương, thì một trận đánh với nhau nhất định phải có sự tôn trọng. Dù sao người có thể đạt tới bước thứ ba trong tinh không này qua vô số vạn năm cũng cực kỳ hiếm thấy, so với số lượng người tu đạo khổng lồ thật sự là quá ít ẩy. Lỗ Phu Tử thành xanh đắt lâu đối Vương Lâm cũng không có bất cứ hiểm khích gì. Lúc này tuy là vì huyết thần tử mà xuất hiện can ngăn, nhưng cũng gần như là đối kháng mà thôi. Lỗ Phu Tử sẽ không vì huyết thần tử mà đắc tội với Vương Lâm quá mức. Trong mắt hắn, Vương Lâm đã không còn ngang hàng như phân tích của hắn lúc trước, mà đã có một chút ưu thí. Nhưng hắn tự nhận mình đã tiến vào bước thứ ba mấy vạn năm kinh nghiệm vượt đối vương rất xa, cũng không cần phải e ngại. Vương Lâm tuy vẫn chưa tiến vào bước thứ ba, nhưng với thân thể của hắn cũng đủ để so sánh với cao thủ bước thứ ba. Hơn nữa hắn lúc ở trong thái cổ tinh thần tại giới ngoài đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều cao thủ bước thứ ba, lỗ phu tử trong mắt hắn cũng không là cái gì. Nếu như lỗ phu tử này vẫn ngoan cố, Vương Lâm không ngại giáo huấn hắn nặng tay hơn một chút. Hơn nữa sau khi hắn đạt tới thất tinh cổ thần cùng với thác sâm đánh một trận, vẫn chưa giao chiến với một cao thủ bước thứ ba nào. Lúc này đối mặt với lỗ phu tử, Vương Lâm cũng nổi lên chiến ý. Ánh mắt lỗ phu tử lóe lên. Nhìn chằm chằm mi tâm vương lâm cảm nhận được rõ ràng chiến ý ngập trời từ trên người hắn truyền ra Đồng tử trong hai mắt hơi co lại, hắn lập tức thay đổi chủ ý Vương lâm đảo hữu ngươi và ta hai người nếu toàn lực ra tay, la thiên tinh vực này sợ là không thể chịu đựng nổi Một khi khiến cho phong giới đại trận biến hóa, đến lúc đó làm tổn hại tới trận pháp là điều không thể tránh được Đơn giản là hai người chúng ta đấu văn, ba hiệp phân thắng thua. Nếu như ngươi thắng, huyết thần tử Lão Phu sẽ đích thân đưa tới cho ngươi, nhưng nếu Lão Phu thắng, ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi. Từ nay về sau, nếu không được Lão Phu đồng ý, không được tiến vào la thiên nửa bước, ngươi có dám cùng với Lão Phu đấu văn không? Lỗ phu tự nghĩ nếu mình và vương lâm giao chiến cùng lắm thì cũng chỉ có thể ngăn sức Một khi như vậy cuộc diện sẽ rơi vào thế bế tắc Hơn nữa chỉ cần hơi một chút lơ là rất có thể sẽ bị trọng thương Lúc này đang chuẩn bị cho chiến tranh Nếu hắn bị trọng thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sau này Mất đi cơ hội cướp lấy hương hỏa ở giới ngoại Hắn không thể không e ngại Đấu văn Vương Lâm cả đời tu đạo gần như chưa bao giờ cùng với người ta đấu văn Giờ phút này nghe lỗ phu tử nói ánh mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị. Giới nội không thể so sánh với giới ngoại cao thủ bước thứ ba Nếu triển khai mạnh thần thông chém giết, Chắc chắn sẽ khiến cho tinh không bị phá hủy trong phạm vi lớn Lộ ra phong giới đại trận bao phủ toàn bộ giới nội kia Điều này Vương Lâm hiểu rất rõ Không sai cao thủ bước thứ ba trong giới nội ta tuy cực kỳ ít ỏi, vạn năm hiếm thấy, nhưng cũng vẫn còn có vài người. Nếu ta tùy tiện ra tay chiến đấu sinh tử, nếu kích động phong giới đại trận cách được sẽ không bù được cái mất. Cho nên mới có cách đấu văn này. Hiệp thứ nhất là luyện khí, lấy tài nguyên ở nơi này luyện ra những pháp bảo giống nhau, lấy những pháp bảo này để triển khai đấu văn hiệp đầu tiên. Nếu ngươi không an hiểu luyện khí thì luyện đan cũng được Thậm chí luyện hồn cũng không sao Hiệp thứ hai là đấu đạo niệm Hiệp cuối cùng là đấu một thức thần thông Sau ba hiệp, ngươi và ta sẽ phân được cao thấp Cũng vì sau này còn gặp lại mà lưu lại một chút thể diện Vương lâm trên mặt lộ vẻ mím cười Liếc mắt nhìn lỗ phu tử một cái Vung tay áo, cười dài nói Cũng được, ngươi muốn đấu văn, vương mố có thể bồi tiếp Lỗ phu tử nghe nói như vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nhìn thấy chiến ý của vương lâm Phát hiện trong chiến ý của đối phương còn có sự tự tin, mơ hồ có chút không ổn Tính cách hắn vẫn luôn cẩn thận Thân lại là lão tổ của La Thiên Thân là ca thủ bước thứ ba Hắn không thể thua được Chính vì vậy hắn mới nói ra cách đấu văn Lúc này nhìn thấy vương lâm đồng ý, không khỏi trong lòng cười lạnh Người này tuổi còn trẻ, thời gian tu đạo không dài Mặc dù hiện giờ đã đạt tới tu vi bậc này Nhưng những phương diện khác của hắn tất nhiên không thể bằng ta Lỗ phu tử bị đình trệ ở không niết sơ kỳ của bước thứ ba đã mấy vạn năm Cũng vì thiếu hương hỏa mà không thể đạt tới không niết chung kỳ Trong mấy vạn năm này hắn đã bắt đầu tìm hiểu việc luyện khí Luyện đan cùng với đảo cấm chế Nên tràn đầy sự tự tin Xin mời đạo hữu lựa chọn hiệp thứ nhất là luyện thứ gì Lỗ phu tử chầm rãi mở miệng Luyện khí cũng được Vương Lâm nhìn lỗ phu tử một cách đầy thâm ý Lỗ phu tử thần sắc như thường Hơi gật đầu nhưng trong lòng cười lạnh Kỹ thuật luyện khí của hắn so với luyện đan cao minh hơn rất nhiều thậm chí những phát bảo mạnh nhất của hắn cũng là do hắn sau khi tìm được tàn khí tự mình tế luyện ra. Hắn không nói nhiều với vương lâm, vung tay áo, vòng xoáy khổng lồ bên ngoài thân thể đột nhiên chuyển động, dường như giấy lên vô số xương mù, nhanh chóng xoay đòn, hóa thành một cơn lốc Thân thể hắn trong lúc cơn lúc này nổi lên trực tiếp bay ra, trong nháy mắt rời khỏi vòng xoáy, xuất hiện trên không trung phía trên tinh trận khổng lồ kia. Ở phía sau hắn, mấy vạn tu sĩ của Lôi Tiên Điện kia toàn bộ hướng ánh mắt tới, trong mắt bọn họ lộ rõ một vẻ cuồng nhiệt và cung kính. Lỗ phu tử là lão tổ của La Thiên. Kể cả ba người bọn Viêm Lôi tử bên trong vòng xoáy thần sắc cũng cung kính lão phu tử trong mắt bọn họ chính là thần tiên của La Thiên Lúc này có thể tận mắt nhìn thấy lão tổ đích thân luyện khí đối với mấy vạn tu sĩ này mà nói Đủ để khiến cho bọn họ tâm thần chấn động kích động không thôi Pháp bảo lão phu luyện ngày hôm nay sẽ để lại trong lôi tiên điện trở thành vật chí bảo của La Thiên lôi tiên điện ta Sau này trong cuộc chiến với giới ngoại sẽ mở ra la thiên tiên bảng Sau khi mở bảng một tháng, người giết địch nhiều nhất sẽ có được bảo vật này Lời nói của lỗ phu tử chậm rãi truyền ra truyền vào trong tai từng tu sĩ ở bốn phía Ngay khi thanh âm này truyền ra, lập tức liền có sóng âm ngập trời nổi lên Chỉ thấy mấy vạn tu sĩ kia toàn bộ đều lộ thần sắc chấn động tiếng vâng mệnh như thủy triều Lỗ phu tử ở phía trên tinh trần cách vương lâm trăm trượng, sơ tay phải chỉ vào tinh không. Trong tiếng ầm ầm, chỉ thấy trong tinh không lấp lánh này lập tức liền có từng trận tinh quang từ bốn phương tám hướng lói lên. Trong nháy mắt toàn bộ tinh không này bị tinh quang bao phủ, liếc mắt nhìn lại trong sự mông lung hiện lên một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Lão phu hôm nay sẽ lấy tinh quang của La Thiên làm gốc xế tay phải hắn dơ lên hướng về những đám tinh quang ở đằng xa tràn ngập tinh không tốn một cái, lập tức tinh quang vô tận nhanh chóng lao đến điên cuồng ngưng tủ trên tay phải của lỗ phu tử. Trong thời gian ngắn, liền có một hình ảnh do tinh quang tạo thành hiện ra. Tinh ảnh này không ngờ chính là một cây đại thụ. Cây đại thụ do tinh quang tạo thành kia tản mát ra ánh sáng chói mắt, liếc mắt nhìn lại. Giống như là vô số tu chân tinh ngưng tụ lại với nhau. Cây đại thụ này cao chừng mấy vạn trượng, lơ lửng trong tinh không. Lấy bụi đất tràn ngập trong tinh không của La Thiên Tử phản cổ làm thân, ngưng tụ thành hình hài của bảo vật này. Trong lúc thanh âm của lỗ phu tử vang vọng, tay trái hắn bấm quyết hướng về tinh không đảo qua. Đột nhiên toàn bộ tinh không ầm ầm chấn động, chấn động này không phải chỉ có ở nơi này, mà truyền khắp toàn bộ la thiên tinh vực, hóa thành vô số gợn sóng quanh quẩn. Trong tinh không, lập tức có vô số bụi đất mà mắt thường không thể phát hiện được chầm rãi bị hút ra. Ngay khi những bụi đất này xuất hiện, dường như có một lực hút rất lớn tác động đem những bụi đất này cuốn lấy, đưa thẳng tới lỗ phu tử. Giống như có một cơn lúc tràn ngập cả la thiên, trong tiếng nổ ầm ầm cuốn lấy bụi đất vô tận trong thời gian ngắn từ bốn phương tám hướng bay tới, xung nhập vào trong cái cây cao mấy vạn trượng tạo thành từ tinh quang kia. Những bụi đất này thực tế giống như là cho bụi, lúc này trong khi không ngừng xung nhập, cái cây tinh quang kia dần dần không còn mờ ảo nữa, mà nhanh chóng thực chất hóa. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh. Nhìn lỗ phu tử luyện khí. Trước mắt hắn, cái cây tinh quang mấy vạn trưởng kia trong nháy mắt đã hoàn toàn hiện lên trong tinh không, giống như là một cái cây thật. Lấy tinh không làm đất nuôi dưỡng, lấy bụi đất làm phân bón, lấy tinh quang làm hồn phách, dường như một cây đại thụ thông thiên tồn tại từ vạn cổ bất ngờ xuất hiện. Một uy lực vô biên từ trên cây đại thụ này chậm rãi lan ra bao phủ bốn phía đồng thời còn có sức sống vô biên từ bên trong khuyết tán ra, khiến cho mấy vạn tu sĩ của lôi tiên điện ở phía sau lỗ phu tử cả đám tâm thần kỵ chấn. Hình sáng của bảo vật đã có, chỉ còn thiếu bổn nguyên. Lão phu tuy là người của la thiên, nhưng đã từng chịu ơn của phong tiên giới cả đời cảm ngộ phong bổn nguyên. Lúc này sẽ để cho pháp bảo này dung hợp với bổn nguyên đạo của lão phu. Lỗ Phu Tử duỗi hai tay, vung lên một cái. Lập tức có một cơn cuồng phong từ trong cơ thể hắn ầm ầm lao ra. Đồng tử trong hai mắt hắn còn xuất hiện chín cơn lốc xoáy. Chín cơn lốc xoáy này mỗi khi chuyển động đều khiến cho cuồng phong từ trong cơ thể Lỗ Phu Tử bộc phát ra càng cường đại hơn. Trong thời gian ngắn toàn bộ cuồng phong trong tinh không đều ở dưới cơn cuồng phong này mà tan vỡ, bị cuốn vào bên trong, hình thành một sức mạnh kinh thiên, lao thẳng tới cây đại thụ Thần sắc vương lâm thủy trung vẫn bình tĩnh. Thân thể hắn bị cuồng phong kia quét qua, hai mắt lập tức liền có lôi hỏa bổn nguyên tràn ngập, từng tầng triệt tiêu thân thể không hề cử động. Cơn cuồng phong kia cuốn tới cây đại thụ giống như dung nhập vào bên trong, khiến cho cây đại thụ này dường như tỉnh lại sau giấc ngủ say. Khí tức của một pháp bảo không biết đột nhiên tràn ngập. Có bồn nguyên chỉ còn thiếu huyết mạch. Vật này lão phu muốn để lại La Thiên để ban cho người khác, chính là bảo vật của La Thiên. Huyết mạch của nó cũng chính là máu của tu sĩ La Thiên. Trong mắt lỗ phu tử ló lên tinh quang tay phải chỉ về phía sau, liền có gió từ trong ngón tay thổi ra, lao thẳng tới mấy vạn tu sĩ phía sau. Ngay khi những người này thân thể bị gió thổi tới trên mi tâm mỗi một tu sĩ đều có một giọt máu tươi ngưng tụ. Giọt máu tươi này theo gió bay đi trong nháy mắt ngưng tụ ở phía trước lỗ phu tử. Lỗ phu tử cắn đầu lưới. Phun ra một nguồn máu tươi của bước thứ ba, Dung nhập vào trong đó Đồng thời vung tay áo Lập tức máu tươi ở phía trước Hắn lao thẳng tới Tây Đại Thổ Hóa tan vào bên trong Trong khoảnh khắc này Một cảm giác huyết mạch nối Lơ, i E, N, T, U, V, Q, Q, O, N, G Liên hiện lên trong tâm thần Của mấy vạn tu sĩ phía sau Làm xong hết thảy mọi chuyện Lỗ phu tử gầm nhẹ một tiếng, lúc xoáy trong hai mắt nhanh chóng chuyển động. Hắn dơ tay phải lên hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái. Bước cuối cùng kinh chế thành bảo vật. Cây đại thụ cao mấy vạn trượng kia toàn thân chấn động trong tiếng ầm ầm nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt thân thể mấy vạn trượng bị ép lại chỉ còn 10 trượng, một khí tức kinh thiên từ bên trong bộc phát ra tinh không chấn động. Pháp bảo này được đặt tên là La Thiên thủ đảo hữu thấy thế nào? Thần sắc lỗ phu tử hãnh diện trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Pháp bảo này là hắn lấy La Thiên làm gốc rễ, lấy máu tu sĩ làm huyết mạch, lấy bổn nguyên làm chất xúc tác, lấy tu vi để tinh chế. Mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng trong thời gian ngắn có thể luyện đến mức độ này, hắn cũng rất hài lòng. Nhất là một nguồn máu tươi cùng với bổn nguyên lực kia, tuy làm cho hắn vô cùng đau lòng, nhưng vì trận đấu văn này cũng phải liều mạng. Tiên nhị tác giả, nghĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, huyện 9, Đình Cao Vân Hải, chương 1493. Không ngại thử một lần Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh Mấy vạn tu sĩ của lôi tiên điện kia Cả đám nhìn chầm chầm la thiên thủ Thần sắc kích động Nhưng không có bất cứ một tiếng nhị luận xôn xao nào Nhưng khát vọng trong lòng bọn họ Trong sự yên tĩnh này cũng càng ngày càng đậm Bọn họ muốn có được pháp bảo la thiên thủ so đích thân lỗ phu tử luyện trí ra Ngay cả đám người liệt vân tử cũng tâm thần chấn động cố sức kìm nén một tia khát vọng. Duy chỉ có viêm lôi tử, hắn đã có pháp bảo của lôi tiên giới đối với vật này cũng không quá coi trọng. Nhưng vật này là do lỗ phu tử luyện hóa, vì thế ý nghĩa cũng khác nhau rất nhiều. Trong sự yên lặng này thanh âm của lỗ phu tử trầm rãi vang vọng. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua La Thiên thủ kia, đồng tử trong hai mắt có chút co rụt lại. Loại pháp bảo này thực tế hắn không coi ra gì, nhưng bên trong lại lấy máu của mấy vạn tu sĩ làm huyết mạch, cũng giống như một nét bút cuối cùng khiến cho pháp bảo này không còn đơn thuần chỉ là một pháp bảo không niết, mà còn ẩn chứa huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa đây còn lại huyết mạch truyền thừa của mấy vạn tu sĩ mấy vạn tu sĩ này đến từ các gia tộc trong La Thiên, dường như bao gồm tất cả các gia tộc trong toàn bộ La Thiên. Máu trong người bọn họ ngưng tụ lại với nhau, hoàn toàn có thể nói là máu của cả La Thiên. Chỉ cần là tu sĩ của La Thiên cũng có thể thao túng pháp bảo này, huyết mạch truyền được khổng lồ như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà la thiên thủ này còn lấy tinh quang của la thiên kinh vực làm gốc rễ, còn có một ngụm máu tươi cùng với bổn nguyên của lỗ phu tử làm chất xúc tác, khiến cho pháp bảo này trong thời gian ngắn đã được luyện hóa thành. Nếu chỉ như vậy, thì pháp bảo này cũng chỉ có thể được xem là vừa mới xuất ý, còn thiếu rất nhiều thời gian tế luyện, không thể coi là hoàn mỹ. Nhưng lỗ phu tử này quả thực là đại tài, đã lấy bụi đất vô tận đã tồn tại không biết bao lâu trong La Thiên tinh vượt ngưng tụ lại, nhờ những bụi đất này khiến cho cái cây này thành hình, do đó mang lại cho pháp bảo này một khí tức tang thương. Còn kinh người hơn đó là trong pháp bảo này còn ẩn chứa một chiến ý. Đây là chiến ý của tất cả tu sĩ ở La Thiên đang chuẩn bị cho chiến tranh quyết cùng với giới ngoại tử chiến tới cùng. Pháp bảo này không có bất cứ một khiếm khuyết gì Trên đó còn có một vẻ hào hùng Nếu vương lâm phá hủy bảo vật này Thì không khác gì phá hủy đi chiến ý kia Không khác gì đối kháng với toàn bộ la thiên Lỗ phu tử hiển nhiên đã nhìn ra điều này Cho nên lấy đó để ếp người Đen tâm cơ của một lão quái đã sống mấy vạn năm ẩm giấu không để lộ ra một chút Loại pháp bảo này chỉ có cao thủ bước thứ ba mới có thể luyện ra, mới có khả năng tế luyện, hơn nữa cả đời tuyệt đối cũng không thể luyện ra được nhiều. Bảo vật này đúng là thượng phẩm. Vương lâm trầm mặt trong chốc lát, rồi chậm rãi mở miệng. Tiếng cười dài của lỗ Phu tử vang vọng trong tinh không trong thần sắc hánh diện của hắn còn lộ ra một sự tự tin rất lớn ngay lời này truyền ra khỏi miệng vương lâm mấy vạn tu sĩ kia cùng nhau tung hô ánh mắt nhìn về phía lỗ phu tử càng cuồng nhiệt hơn lúc này nếu lỗ phu tử nói một câu cho dù là núi đao biển lửa những tu sĩ này sẽ không chút do dự mà xông vào bảo vật của lão phu đã luyện xong xin mời đạo hữu ra tay để lão phu xem đạo hữu sẽ luyện ra loại bảo vật gì Lỗ phu tử đưa mắt nhìn vương lâm chậm rãi nói Chiến ý của tu sĩ La Thiên đã đủ rồi Nhưng vẫn còn thiếu sát khí Thiếu một mùi máu tanh Vương lâm dơ tay phải lên Hướng về phía tinh trận do mấy trăm tu chân tinh tạo thành ở phía dưới nhẹ nhàng túm một cái Trong tiếng ầm ầm liền có một tu chân tinh bị vương lâm túm lấy trực tiếp bay lên tan vỡ Hóa thành vô số mảnh bị cuốn đi Từ trên tu chân tinh này Liền có một giọt chất lỏng màu vàng nhanh chóng bay tới Lơ lửng ở phía trước người vương lâm Một chảo này khiến cho mấy vạn tu sĩ đứng xem ở đằng xa thần sắc hoảng sợ Ngay cả lỗ phu tử hai mắt cũng ngưng lại Hắn cũng có thể làm được điều này Nhưng lúc này ánh mắt vương lâm cũng là cực kỳ bình thản Dường như một chảo này đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng gì Chính cảm giác này mới khiến cho lỗ phu tử tâm thần chấn động Sự hùng mạnh của thân thể người này không ngờ đã đạt tới mức độ này So với cổ thần trên chu tước tinh năm đó, không biết hơn kém thế nào Nhớ tới cổ thần thác sâm trên chu tước tinh, sắc mặt lỗ phu tử trở nên cực kỳ khó coi Nhìn giọt chất lỏng màu vàng này trong đầu Vương Lâm hiện lên cảnh tượng cổ thần độ ti luyện khí, cổ thần luyện pháp bảo cũng giống như đạo nhân bảy màu kia, từ trong tinh không lấy tu chân tinh làm vật liệu, thanh thế cực lớn. Hắn lại sơ tay lên hướng về phía tinh trận một lần nữa. Tiếng ầm ầm vang vọng kịch liệt, đã có 8 tu chân tinh tan vỡ, ngưng tụ thành 8 giọt chất lỏng màu vàng bay thẳng tới Vương Lâm. Ngơ lượng phía trước người hắn ảo thành một vòng tròn chầm rãi chuyển động. Trong giọt chất lỏng thứ nhất có chứa sự giết chóc vô tận của ta trên chu tước tinh. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, sơ tay phải lên điểm lên giọt chất lỏng thứ nhất. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào giọt chất lỏng này, lập tức liền có sát khí ngực trời cuồn cuộn từ trong ký ức của Vương Lâm bộc phát ra. Tháp đầu người của nặng ra, nước triệu máu chảy thành sông ở tu ma hải vì sinh tồn mà chém xếp. Tất cả những chuyện cũ trên chu tước tinh dung nhập vào trong sát khí kia, ngay khi nhập vào giọt chất lỏng màu vàng này, màu sắc của nó lập tức thay đổi trở thành màu đỏ tươi. Một luồng sát khí ngợp trời bao phủ bốn phía. Giọt chất lỏng thứ hai ẩm chứa vô số vong hồn trong liên minh tinh vực. Vương lâm dơ tay phải lên Điểm lên giọt chất lỏng thứ hai Theo ký ức của hắn chuyển động Màu sắc của giọt chất lỏng thứ hai này Cũng lập tức biến đổi Trở thành màu đỏ tươi như máu Sát khí càng đậm chấn động tinh không Trong la thiên tinh vực Vương Mỗ đã viết không ít người Nếu có thiên địa Thì thiên địa cũng sẽ biến sắc Toàn bộ biến thành màu đỏ sớm Trong vân hải tinh vực Sương máu vờn quanh người, sát khí ẩm dấu Mấy vạn tu sĩ của lôi tiên điện kia tất cả đều sắc mặt trắng bệch Dưới sát khí càng lúc càng đậm này lại lùi về phía sau Ánh mắt nhìn vương lâm lộ ra một vẻ sợ hãi không cách nào hình dung được Trong thất thải giới, sát khí của đạo quả Đám người viêm lôi tử thần sắc biến đổi nhất là huyết thần tử kia ngay khi cảm nhận được sát khí này lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong thái cổ tinh thần ở dưới ngoại chém xếp nuốt lấy tiên thuật. Tinh không chấn động, huyết sắc tràn ngập đem tinh trận khổng lồ này chiếu dõi giống như trở thành một biển máu còn không ngừng khuyết tán quét ngang ra cả la thiên. Vô số tu sĩ dưới sát khí này nhất tê chấn động Ở tiệm nôi tục, chít chít toàn tục Vô số hồn phách tư ảo thây lương như thể hiện ra trong tinh không này Phát ra những tiếng gào thép trước khi chít chấn động lòng người Truyền vào trong linh hồn của mọi người giống như là lôi đình ầm ầm Trong cổ mộ, mùi máu tanh Lỗ tu tử hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ Sát khí từ trong cơ thể vương lâm tản mát ra lúc này khiến cho ngay cả hắn cũng phải kinh hãi Quay về La Thiên, phá hủy đông lâm tinh Tay phải vương lâm điểm tới, sự viết chóc trong ký ức của cả đời hắn hóa thành sát khí kinh người Khiến cho chín giọt chất lỏng màu vàng này toàn bộ biến thành màu đỏ tươi Hắn ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua La Thiên thổ cao mười trượng, nhìn chầm chầm lỗ phu tử Trong khoảng khắc này, tâm thần lỗ phu tử chấn động Ngay khi ánh mắt vương lâm nhìn về phía hắn Dường như sát khí ngập trời chẳng ngập cả tinh không đột nhiên hóa thành những thanh kiếm sắc đâm tới Khiến cho lỗ phu tử bất giác lùi lại phía sau mấy bước la thiên thủ mười trượng ở phía trước hắn chấn động Dường như không thể chịu nổi, giống như muốn tan vỡ So với cả đời này của vương mốt Tu sĩ La Thiên vẫn còn thiếu sát khí tranh đoạt với vận mệnh này. Vương Lâm giơ tay phải vung về phía trước, lập tức chín giọt chất lỏng màu đỏ này ngưng tụ lại với nhau, hình thành nên một viên huyết tinh. Viên huyết tinh này ẩn chứa sự giết chóc cả đời của Vương Lâm, sau khi hình thành liền hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng đến lỗ phu tử. Thần sắc lỗ phu tử cực kỳ ngưng trọng. Khi huyết tinh này tới gần, dường như hắn thấy được ở bên trong viên huyết tinh này không ngờ còn tồn tại vô số vong hồn. Những vong hồn này toàn bộ đều chết ở dưới tay vương lâm, lúc này hiện ra dường như từ hoàng tuyển trở về nhân gian, muốn nuốt lấy thiên địa. Mấy vạn tu sĩ phía sau hắn trong khoảnh khắc này cũng cảm nhận được rõ ràng sát khí khiến cho bọn họ hoảng sợ bên trong huyết tinh này toàn bộ phun ra máu tươi, dường như bị sát khí nhập thể trong tiếng gào thét chói tai lại lùi về phía sau. Vòng xoáy của tinh trận ở bên dưới lỗ phu tử trong tiếng ầm ầm dừng vận chuyển huyết thần tử mặt trắng bệch không ngừng lui về phía sau. Còn có liệt vân từ kia ánh mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, không thể không lùi lại. Trong mắt hắn, lúc này lỗ phu từ không phải đang đối mặt với vương lâm, mà đang đối mặt với núi thây biển máu. Vương lâm trầm mặt nhìn vương lâm một cách phức tạp. Một huyết tinh ngưng tụ sát khí cả đời mà có thể bước lui mấy vạn tu sĩ. Đây chính là vương lâm. Bảo vật này không có bổn nguyên. Không có huyết mạch của vương mố, không có chiến ý của la thiên, không có đủ loại tâm cơ mà ngươi xấu xếm. Chỉ có sát khí cả đời này của vương mố. Chỉ một pháp bảo này cũng có thể hủy diệt la thiên thủ của ngươi. Lỗ phu tử trong lúc lui về phía sau gầm nhẹ, hai tay vung lên phía trước người, ngăn cản huyết tinh kia tới gần. Tâm thần hắn chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ với một người cả đời lại có thể có sát khí như vậy. Tu sĩ như thế cả đời này hắn mới chỉ gặp lần đầu tiên. Trong mắt hắn đối phương không thể được gọi là tu sĩ, ở phía sau đối phương có một biển máu vô tận có thể tràn ngập cả giới nội này. Đối thủ như vậy khiến cho hắn ra đầu tê dại. Hắn không muốn trêu chọc, thậm chí còn có chút không dám trêu chọc. Bảo vật này chỉ có sát khí, dựa vào cái gì mà có thể phá hủy được là thiên thủ của lão phu Lỗ phu tử lùi lại mấy bước chủ vững thân thể, nhìn chầm chầm vương lâm Bởi vì nó là do ta luyện ra Ta nói có thể phá hủy, thì nhất định là có thể Nếu ngươi không tin, ta cũng không ngại thử một lần Vương lâm nhìn lỗ phu tử chậm rãi mở miệng Lời nói của hắn tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lộ ra một sự tự tin và bá đạo vô cùng Tiên nhị Tác giả Nghĩ Căn Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Huyền chín, đỉnh Cao Vân Hải Chương 1494 Linh động Hiện Trận đấu thứ hai đấu đạo niệm các hạ con sám tiếp. Thần sắc lỗ phu tử âm trầm tiếng nói vang vọng trong tinh không. Vương mố rất ghép kiểu tranh đấu văn nhã này. Vương lâm lắc đầu ánh mắt rời khỏi thân thể lỗ phu tử, nhìn về phía huyết thần tử sắc mặt đang tái nhợt ở phía sau chậm rãi bước về phía trước, muốn lướt qua lỗ phu tử trực tiếp xếp chết huyết thần tử. Lỗ Phu Tử vốn trong trận đấu về luyện khí còn đang tràn đầy lửa giận, lúc này thấy cử động của Vương Lâm, lập tức nở nụ cười dữ tợn. Hắn vung hai tay lên, lập tức bộc phát toàn bộ khí thế của Tu Sĩ bước thứ ba không niết sơ kỳ đứng ở đó giống như là đỉnh cao của tinh không. Khí thế như gió bão chấn động không gian, khiến cho một cơn lúc xoáy cả vạn trường biến ảo ra. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét Tiếng gầm thét này kinh thiên, khiến cho cả tinh không la thiên tinh vực sường như bị bao trùm trong một cơn lốc hủy diệt. Vương lâm! Ngươi chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng lão phu không dám đánh với ngươi một trận sao? Ngươi đang muốn đánh thì đánh đi. Lỗ phu tử cười giận dữ, tay phải bắt huyết vung về phía trước một cái. Một thanh tàn kiếm khổng lồ hiện ra, xuất hiện trước người lỗ phu tử. Thanh tàn kiếm này chỉ còn một nửa nhưng lại tỏa ra một vẻ sắc bén vô cùng trong nháy mắt khi hiện ra liền khiến cho tinh không cũng như vặn vẹo Chính thanh tàn kiếm này năm xưa đã xuyên qua được cả thân thể cổ thần bát tinh đồ ti. Ngay sau khi thanh tàn kiếm xuất hiện, hai tay lỗ phu tử bắt quyết hướng về phía tinh không điểm một cái cả không gian liền ầm ầm chấn động một cơn sóng vô hình quét ngang khắp tinh không cuốn mấy vạn tu sĩ ra thật xa cùng lúc đó một hình ảnh hư ảo bất ngờ hiện lên phía sau lỗ vu tử hình ảnh này không phải là người mà là một giới phong tiên giới chẳng qua phong tiên giới này so với năm đó vương lâm chứng kiến hoàn toàn bất động phong tiên giới này biến ảo xa bên trong tuy có cuồng phong nhưng lại không hề có chút xấu phết bị tàn phá nào vô cùng đầy đủ có thể nhìn thấy rất rõ tại trung tâm của mặt đất phong tiên giới này có một cánh cửa đá khổng lồ đang đứng sừng sững rất nhiều tiên nhân quỳ gối dưới cửa đá này dường như đang cúng bái từng trận tiên khí lan ra trong phút chốc bao phủ toàn bộ la thiên tinh vực. Còn cũng những điệu tiên âm cuốn hút khiến người ta nghe thấy mà trong lòng vui vẻ thoải mái. Rất nhiều thứ của tiên giới xuất hiện ở đây. Thậm chí trong tiên khí này không ngờ có có một tia khí tức hương hỏa lan ra truyền thẳng tới lỗ phu tử bị hắn hút vào trong cơ thể. Phong tiên giới này chính là mấu chốt để lỗ phu tử có thể trở thành tu sĩ bước thứ ba hắn đạt được bước thứ 3 thì cần hương hỏa, chính là từ trong phong tiên giới vừa biến angg xa này có. Phong tiên giới chính là bổn nguyên của lão tu, chính là khởi nguồn hương hỏa của lão tu. Thân thể ngươi cho dù cường hãn nhưng chưa đạt tới bước thứ 3, không có hương hỏa, ta muốn xem ngươi đấu với ta như thế nào. Ta sẽ cho ngươi biết tu sĩ bước thứ 3 vì sao có thể trở thành những tồn tại cực mạnh trong thiên địa. Hết thảy đều nhờ hương hỏa này. Chỉ có hương hỏa mới có thể thi triển ra thần thông hương hỏa. Lỗ phu tử đã hạ quyết tâm muốn đánh một trận. Giờ phút này khi phong tiên giới khổng lồ biến ảo ra phía sau hắn, hắn lại càng tin tưởng vô cùng. Hắn thân là tu sĩ bước thứ ba, vốn có uy áp kinh thiên. Ánh mắt vương lâm như nước, bình tĩnh nhìn thần thông do lỗ phu tử biến ảnh xa khí thế trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong thần sắc không biến hóa chút nào Trong mắt hắn, lỗ phu tử này không được Sự bình tĩnh của hắn rơi vào mắt lỗ phu tử trở thành một cảm giác thần bí khó lường Đôi mắt lỗ phu tử âm thầm lóe lên Hắn không thể hiểu nổi vương lâm ngày còn có thủ đoạn gì mà có thể bình tĩnh như thế. Hắn mặc dù có cường đại thì cũng không thể có khả năng áp chế tu vi khiến ta nhìn không ra. Nhưng người này cho tới lúc này vẫn bình tĩnh một cách dựng gì như vậy. Ta muốn thử xem hắn dựa vào cái gì mà chấn định như thế. Kết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Thanh tàn kiếm phía trước lỗ phu tử tỏa ra khí tức kinh thiên, phong tiên giới phía sau tỏa ra tiên khí, hóa thành một tia hương hỏa vườn quanh thân thể hắn. Giờ phút này lỗ phu tử trông chẳng khác gì tiên nhân thật sự, khí thế như tầu rồng. Hắn bắt quyết, hướng về phía tinh trận điểm một chỉ. Lập tức la thiên đại trận do mấy trăm tu chân tinh tạo thành ầm ầm vận chuyển. Từng trận khí tức tinh hồn tràn khắp tinh không. Tinh trận càng vận chuyển khiến khí tức của tinh hồn kia lại càng nồng đậm trong nháy mắt liền dung chuyển cả la thiên tinh vực. Cũng trong quá trình không ngừng khuếch tán khiến cho phong, vũ giới cũng mơ hồ hiện ra cảm nhận lực minh mông của tinh trận này. Trận pháp này vốn là lão phu chuẩn bị để đánh với giới ngoại. Hôm nay ngươi muốn đánh thì lão phu muốn thử xem ngươi ở trong tinh trận này có thể đánh ra sao. Mái tóc lỗ phu tử tung bay. Trong tinh trận cùng với khí tức của tinh hồn càng ngày càng đậm, một đám khí xoáy tinh hồn bỗng xuất hiện tỏa ra khí thế kinh thiên. Liếc mắt nhìn lại cả tinh không tràn ngập vô số tinh hồn. Những tinh hồn này vần khắp không gian. Dường như mở ra một thế giới mới ở nơi này Mà Vương Lâm lúc này lại đang đứng trong trung tâm của trận Pháp Tên nhãi Vương Lâm đến đánh với Lão Phu một trận Ánh mắt Lỗ Phu tử mừng sáng Sự chấn định của đối phương như cái gai trong mắt Khiến hắn vô cùng không thoải mái Lúc này hắn ném ý niệm nghi hoạt trong lòng Trong tiếng cười dài đi thẳng về phía Vương Lâm Phong tiên giới ở phía sau hắn ầm ầm chấn động, tư ảnh của vô số tiên minh đồng loạt bay ra, mang theo khí thế của trục tiên lâm trận. Thanh tàn kiếm kia cũng rít gào theo sát phía sau lỗ phu tử, lao thẳng về phía vương lâm. Tinh trận phía dưới ầm ầm chuyển động, mấy trăm tinh hồn vần quanh khiến cho người ta có cảm giác hãi hùng như vũ trư tinh không nhịp chuyển trời nghiêng đất ngả. Thần sắc vương lâm vẫn bình thản trong nháy mắt khi lỗ phu tử tới gần bài tinh điểm trên mi tâm chuyển động. Khí tức cường hãn của cổ thần thất tinh có thể so với tu sĩ bước thứ ba bột phát hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên sau khi vương lâm trở lại la thiên tinh vượt bộ lộ hoàn toàn khí tức này tỏa ra ngập trời. Đồng tử hai mắt lỗ phu tử co rụt lại nhưng không thể có ý định rút lui. Trong nháy mắt hắn hắn đã chỉ còn cách vương lâm không tới năm mười trượng Nhưng trong mắt hắn thần sắc vương lâm vẫn bình tĩnh như trước Vẻ bình tĩnh này khiến cho người ta sợ hãi Khiến cho lỗ phu tử không thể đoán ra chút nào Hắn rốt cuộc có thần thông gì Nếu chỉ là khí tức hiện tại thì dưới tinh trần của ta Hắn vẫn không phải là đối thủ Ngay khi lỗ phu tử đang nhanh chóng áp sát Trong đầu đang ló lên ý niệm này thì tiếng thở dài của vương lâm mơ hồ truyền tới Tay phải hắn điểm lên mi tâm một cái thiên hoàng lô ầm ầm biến ảo ra Cổ ngô vinh động Vương lâm nói một câu nhất thời một đạo quan từ trong thiên hoàng lô ló lên trong nháy mắt xuất hiện trước người vương lâm Trong tiếp tắc khi lỗ phu tử xuất hiện, một luồng khí tức chân chính của bước thứ ba nhanh chóng từ trong thân thể lỗ phu tử ầm ầm bạo phát ra. Trong tinh không cũng có một cái khe khổng lồ xuất hiện từ đó tỏa ra hương hỏa vô tận. Tu sĩ bước thứ ba. Sắc mặt lỗ phu tử biển đổi chưa từng có. Thân thể hắn đang lao tới phía trước bất ngờ hoàn toàn dừng lại. Hai mắt mở to, lộ vẻ không thể tin nổi Không ngờ lại có cả một cao thủ bước thứ ba Đây là thủ đoạn của hắn, cũng là nguyên nhân cuối cùng khiến hắn có thể chấn định như vậy Hắn, hắn suốt cuộc có thân phận gì, không ngờ Không ngờ lại có thể có cổ ngô là tu sĩ bước thứ ba Lỗ phu tử bình thản mấy vạn năm cuối cùng cũng bị sự xuất hiện của ninh đồng thượng nhân khiến cho chấn động sững sờ hắn cuối cũng đã rõ vì sao Vương Lâm lại có thể bình tĩnh như thế, vì sao đối mặt với đủ loại thần thông của mình mà đối phương lại có thể cực kỳ chấn tĩnh có thể không cần một nhân tình của mình. Vì sao đối phương lại có thể cuồng ngạo nói là không muốn đấu tranh kiểu văn nhã. Hết thảy những chuyện này ngay khi Linh Đồng Thượng Nhân xuất hiện thì lỗ phu tử đã hoàn toàn rõ ràng. Càng khiến hắn hoảng sợ hơn là khe nước do linh động thượng nhân tạo ra lại có nhiều hương hỏa hơn hắn rất nhiều Hương hỏa này dày đặc hơn cả sự tưởng tượng của hắn Cái này, nhiều hương hỏa như vậy tu sĩ bước thứ ba này là ai? Người đạt tới bước thứ ba trong giới nội ta đều biết tuyệt đối không có người này, hắn Sắc mặt lỗ phu tử biến hóa kịch liệt Hắn còn như vậy thì đừng nói tới những người khác Viên lôi tử ở bên trong dòng xoáy cả người thử xa Chấn động hôm nay dù là gộp cả mấy vạn năm tu đạo của hắn lại cũng không bằng Sự cường hắn của Vương Lâm vốn đã khiến hắn vô cùng hoảng sợ Nhưng không thể nào ngờ nổi Vương Lâm lại còn có một nô phó Cổ nô, cổ nô Hai từ này ai nghe thấy mà không hiểu được thân phận của Linh Đồng Thượng Nhân chứ? Nếu chỉ là một mô phó thì cũng không sao. Đối với tu sĩ thì chuyện này cũng rất bình thường. Nhưng mô phó này lại là... Là một cao thủ bước thứ ba. Loại chuyện này dù là ở giới ngoại trong thái cổ tinh thần cũng đủ gây nên một hồi sóng gió, càng không nói là trong giới nội mấy vạn năm không gặp được một tu sĩ bước thứ ba. Đối với viêm lôi tử, la thiên tinh vực sụp đổ cũng còn xa mới có thể khiến hắn rung động như thế này. Linh động thượng nhân sau khi xuất hiện, phía sau có một lực lượng kỳ dị nồng đậm, còn có một thứ khí tức khiến cho tinh không run dày. Khiến cho tất cả tu sĩ hoàng sợ, sự cường hãng chẳng kém so với lão tổ la thiên tinh vực, thậm chí uy ác bênh mông còn vượt một ít. Hơn nữa sắc mặt lỗ phu tử đại biến đã nói rõ một việc. Người này chính là tu sĩ bước thứ ba. Tâm thần viêm lôi tử ầm ầm chấn động, đôi mắt chống sống, ánh mắt thấn thờ. Người này, hắn suốt cuộc đã gặp được cơ duyên gì Bản thân hắn có thể so với tu sĩ bước thứ ba thì thôi Không ngờ lại còn có cả một nô phó bước thứ ba Bước thứ ba Là bước thứ ba đó Mấy vạn năm nay ta cũng chỉ gặp mỗi lỗ phu tử là đạt bước thứ ba Không thể tin nổi Không thể tin nổi Đầu ấp viêm lôi tử dối loạn Hắn không thể tin nổi cảnh tượng mình đang nhìn thấy Một tu sĩ bước thứ ba không ngờ lại trở thành ngô phó cho Vương Lâm Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1495 Không phải chỉ có một Hai mắt liệt vân tử như muốn xước ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt tựa hồ quên mất mình đã sống hàng vạn năm, giống như ngày trước khi mình còn là một đứa trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ mà chấn động vậy. Thậm chí so với loại cảm giác đó, sự chấn động lúc này trong tâm thần hắn còn lớn hơn vô số lần. Hắn không thể tưởng tượng nổi một tu sĩ bước thứ ba lại có thể trở thành ngô phó của người khác. Chuyện này gần như đã phá tan sự sùng kính cuồng nhiệt trong lòng hắn đối với tu sĩ bước thứ ba. Thậm chí nói một cách nghiêm trọng hơn chuyện này đã xé tan bức màn bí ẩn, xé tan hình tượng tu sĩ bước thứ ba cao cao tại thượng như thần tiên chí tôn trong lòng hắn. Cảnh tượng này khiến hắn biết hóa ra bước thứ ba cũng chỉ là tu sĩ, cũng có thể trở thành nô phó của người khác. Chỉ là loại cảm giác phát hiện ra một cách bất ngờ này gây chấn động quá mạnh cho liệt vân tử, giống như một đòn khiến hắn trọng thương, làm cho thân thể hắn run rẩy phun ra một ngụm máu tươi. Vương lâm này rốt cuộc là ai? Hắn, hắn, hắn làm sao lại có thể làm được chuyện này? Hắn làm sao lại có thể khiến một tu sĩ bước thứ ba trở thành nô phó? Thực lực bản thân hắn đã có thể so với bước thứ ba, lại có thêm một mô phó bước thứ ba Người này ở trong tứ đại tinh vực của giới nội hẳn phải đứng đầu rồi Huyết thần tử cũng hoàn toàn ngây ngẩn Hắn không dám tin vào mắt mình nữa Thậm chí lấy tu vi của hắn, lấy tuổi thọ của hắn Vốn không thể xuất hiện ý nghĩ ngây thơ này Thế nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại xuất hiện một ý nghĩ mà đáng ra không nên có. Áng giác, đây nhất định là một thứ áng giác cực kỳ hiếm gặp trong thiên địa. Tu sĩ bước thứ ba là những tồn tại khiến mọi người đều phải nhìn lên kính trọng, sao có thể cam tâm trở thành ngô phó cho người khác. Đây là chuyện không thể có khả năng. Chẳng qua huyết thần tử thì thảo như vậy nhưng cái suy đoán vừa giấy lên trong lòng kia lại lập tức sụp đổ, bị rung động như trời lòng đất lở trong lòng phá tan. Nếu không cam tâm tình nguyện thì chẳng lẽ là bị vương lâm này mạnh mẽ thu phục sao? Việc này, việc này không thể nào. tu vi của hắn chỉ mới so được với bước thứ ba, làm sao có thể mạnh mẽ thu phục. Đó là tu sĩ bước thứ ba đó. Là tu sĩ bước thứ ba Cả la thiên tinh vực Cũng chỉ có một lỗ phu tử Là bước thứ ba Ba người bọn hắn bị sự xuất hiện Của linh đồng thượng nhân Khiến cho đứng xứng ở nơi đó Mà mấy vạn tu sĩ Bị phong tiên giới biến ảo Ra đẩy đi lúc này Cũng nổi lên sóng gió ngập trời Hạng người có thể trở thành Tu sĩ của lôi tiên điện Có thể ở đây cùng cố trần pháp Thì không có kẻ yếu Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng luồng uy áp kinh thiên động địa tỏa ra từ trên người linh đồng thượng nhân Dưới uy áp này bọn họ thậm chí không thể đứng vững Sự sợ hãi tràn tới đưa thủy triều nổi kinh hoàng cuồn cuộn dâng lên Chuyện này, chuyện này là bước thứ ba sao Có thể khiến lão tổ biến sắc mà dừng bước chẳng lẽ là tu sĩ Bước thứ ba trong truyền thuyết thí tức sống hệt lão tổ đây tuyệt đối là tu sĩ bước thứ ba tu sĩ bước thứ ba ở trong la thiên tinh vực này không ngờ đồng thời xuất hiện ba tu sĩ bước thứ ba chuyện này hoang đường tới cực điểm rồi mấy vạn năm qua chỉ có mình lão tổ là bước thứ ba nhưng lúc này lại Vương lâm này năm đó Tu Vi lúc chưa rời đi vốn không cao, nhưng lúc này sau 800 năm hắn không ngờ lại đạt tới trình độ khủng bố này, bên cạnh lại còn có cả ngô phó Tu Vi bước thứ 3. Khó tin, tiếng xôn sao nổi lên kinh thiên động địa, vang vọng điên cuồng trong tinh không càng ngày càng trở nên kịch liệt cuối cùng như tiếng sấm dậy ầm ầm tràn ra. Cảnh tượng kinh người này khiến cho cảm đám người không dám tin tưởng Chuyện này đã vượt khỏi toàn bộ trí tưởng tượng của họ Cũng có thể nói, họ có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới chuyện này Sắc mặt lỗ phu tử tái nhợt trở nên âm trầm như nước Ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng Hắn vung tay áo, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng giống này hoàn toàn ác tiếng nói hoảng sợ của mấy vạn tu sĩ xung quanh xuống khiến cho tiếng nói của hắn trở thành âm thanh duy nhất trong tinh không lão phu xem thường ngươi rồi không ngờ ngươi lại có thể thu phục một tu sĩ bước thứ ba làm nô bộc tu vi của người này cũng tương đương với lão phu nhưng gương hỏa còn vượt xa lão phu chỉ cần một người này lão phu đã không thể địch lại Tiếng nói của lão phu tử vang vọng, rơi vào tai mỗi một tu sĩ la thiên tinh vực. Nhưng, lão phu dù không địch lại thì cũng có thể nắm chắc đánh với ngươi một trận. Lão phu ở mấy vạn năm trước vốn đã có thiên tư gì gì, nếu không phải là vì hạn chế hương hỏa thì đã sớm đạt tới không biết chung thậm chí hậu kỳ rồi. Tuy rằng hương hỏa không nhiều tu vi đình trẻ nhưng lão phu mấy vạn năm qua dùng sự kiên nghị lớn lao, luyện chế ra rất nhiều pháp bảo. Đồng thời ta dùng lực lượng của tinh trận này cũng đủ đánh với ngươi một trận. Tiếng nói của lỗ phu tử ầm ầm, tay áo vung lên, tinh trận minh mông dưới thân liền một phát xa khí tức gấp trước mấy chục lần. Khí tức này ầm vang. Hình thành một cơn lúc xoáy khổng lồ quét ngang tinh không. Tiếng ầm ầm điên cuồng vang vọng khắp không gian. Đám tu sĩ vì sự xuất hiện của linh đồng thượng nhân làm cho kinh hãi giờ phút này lại chuyển giọng hoan hô nhiệt liệt. La thiên lão tổ, lão tổ la thiên. La thiên lão tổ, lão tổ la thiên. Đủ loại âm thanh này trong nháy mắt hợp làm một. Đây là tiếng gầm thét của mấy vạn tu sĩ, là tiếng thét của mấy vạn người trong lúc tinh thần sắp sụp đổ, phát ra để khiến bản thân phấn chấn, khiến la thiên tinh vực phấn chấn. Tiếng động như cầu vồng cuồn cuộn ngang trời cuốn lấy tiếng âm vang của cơn lo kia, hình thành một cổ khí thế không thể hình dung nổi. Trong mơ hồ, một tia hương hỏa lực bất ngờ từ trong thiên linh của mấy vạn tu sĩ này bay ra. Lao thẳng tới lỗ phu tử Lỗ phu tử ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng thần sắc cực kỳ ngưng trọng Tay phải hướng về tinh trần phía dưới điểm một cái Dưới tiếng ấm vang bên trong cơn lúc so tinh trần biến thành kia Có một cây trường thương gần ngàn trượng biến ảo ra Phía sau cây trường thương còn có một thanh đồ đao đen kịch lao theo Sau thanh đồ đao là chín hạt châu cũng lóe sáng hiện ra Chỉ trong thoáng chốc, 18 pháp bảo đồng loạt xuất hiện trong cơn lúc giữa tinh khu này. Mỗi một khi pháp bảo xuất hiện lại có lực lượng kinh người bộc phát ra. sần sần, cơn lúc xoáy ngưng tụ một lực lượng không thể nào hình dung nổi bức tới vương lâm và linh động thượng nhân. Tiếng gào thét của tu sĩ La Thiên Tinh vượt lại càng trở nên sống động bên tai vương lâm. La Thiên Lão Tổ, Lão Tổ La Thiên. Khí thế trên người lỗ phu tử trong lúc này đã đạt tới cực hạn. Hắn sừng thân thể bồng nhiên cất bước từng bước tiến về phía vương lâm. Cùng lúc đó bên trong lão tổ hướng xa, vô tận hư ảnh của tiên nhân cũng đồng loạt lao ra, hình thành một khí thế như ngân hà chút xuống từ chín tầng trời còn có thanh tàn kiếm kia cũng nhanh chóng vọt tới phía vương lâm chỉ còn cách hắn không tới mười trượng kiếm khí bước người chỉ thẳng vào mi tâm của hắn nhưng ngay lúc mà lỗ phu tử vất vả lắm mới lấy lại được súng khí cố gắng đè nén sự xung động do linh động thượng nhân mang lại mang theo huyết tâm đánh một trận đang tới gần vương lâm thì biến cố lại đột nhiên xảy ra cổ nô chu cần Vương lâm bình thản nhìn lỗ phu từ đang lao tới, khẽ cao mày, chậm rãi mở miệng. Một tiếng sói gào kinh thiên từ trong thiên hoàng lô điên cuồng truyền ra, vang vọng khắc tinh không tạo thành tiếng nổ ầm ầm. Thân ảnh của Chu Cẩn từ trong thiên hoàng lô hiện ra. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, một luồng khí tức kinh thiên động địa của tu sĩ bước thứ ba liền tràn tới. Khí tức bạo ngược và khát máu phối hợp với nửa thân trên để trần của Chu Cẩn lập tức khiến người ta có cảm giác hung ác hoang dại. Phía sau Chu Cẩn là một thư ảnh huyết lang mấy vạn trưởng đang gào thét. Đôi mắt sói rực đỏ đang nhìn chằm chằm vào lỗ phu tử. Lỗ phu tử vốn tưởng vừa rồi mình đã chấn động tời cực hạn, nhưng giờ phút này mới biết. Nếu so sánh với việc này thì hết thảy mọi chuyện vừa rồi chưa là gì hết. Sóng gió trong lòng hắn lúc này đã đạt tới mức không thể hình dung nổi, thân thể theo tiền thức vội vàng lui lại phía sau, không dám tới gần. Cho tới khi hắn cách vương lâm tới hơn trăm trượng thì mới dừng lại, ánh mắt lộ vẻ chấn động không thể che giấu nổi. Tàn kiếm đã tới sát người vương lâm trong tích tắc liền phát ra tiếng ấm vang, Dường như bị một lực lượng đánh tới, mạnh mẽ ép xuống, ầm ầm không thể tiến tới nổi, lại còn phát ra những tiếng răng rắc như không thể chịu đựng được. Trên bề mặt nó trong nháy mắt liên xuất hiện những vết nứt, nhanh chóng lan ra. Tàn kiếm này không thể không lui lại. Nó có thể xuyên qua thân thể của thác sâm nhưng không có tư cách đối mặt với đồng thời ba tu sĩ bước thứ ba. Nó mặc dù sắc bén nhưng cũng chỉ là một thanh tàn kiếm đành phải lui lại. Kiếm này cũng có kiếm linh. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên kiếm linh bên trong đó dường như bị thương nặng. Ngay lập tức lùi lại bên cạnh lỗ phu tử run rẩy kịch liệt giống như một tu sĩ đang sợ hãi vậy. Còn trong phong tiên giới ở phía sau lỗ phu tử vô tận tư ảnh trong nháy mắt khi la tới vương lâm. Khi Chu Cẩn vừa hiện ra cùng với linh đồng thượng nhân đồng thời bước về phía trước nửa bước, khí tức của tu sĩ bước thứ ba ầm ầm tràn tới, hương hỏa lực tràn khắp tinh không. va chạm vô hình trong nháy mắt xảy ra ngàn vạn lần. Phong tiên giới biến ảo ra kia ầm ầm chấn động, những tiên ảnh đang lao ra như mây khói bị cuồng phong quét sạch lập tức tiêu tan hoàn toàn. Thậm chí cả phong tiên giới biến ảo ra kia dưới uy áp của Linh Đồng Thượng Nhân và Chu Cần cũng lập tức sụp đổ. Âm âm âm âm. Phong tiên giới kia chia năm xẻ bảy nhanh chóng tiêu tan chỉ còn lại lỗ phu tử ở phía dưới, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi và ngạc nhiên ngập trời mà thôi. Không phải chỉ có một nô phó bước thứ ba mà có những hai người. Chuyện, chuyện, chuyện này. Lỗ phu tử và đám người viêm lôi tử sống nhau đã hoàn toàn trở nên ngây nốt đứng đó Ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi Lỗ phu tử trong thời gian ngắn có cảm giác như bị nước lạnh trúc xuống đầu thân thể run lên Mất đi hết thảy tâm tư chiến đấu Thế này làm sao có thể đánh, hắn không dám đánh Nhất là huyết lang biến ảo ra phía sau chu cẩn lại càng khiến lỗ phu tử nhớ tới một lời đồn sở phút này toàn bộ tâm thần của lỗ phu tử bị cảnh tượng đột nhiên xảy ra này làm cho ầm ầm sụp đổ biến hóa kịch liệt Toàn bộ chuyện này nằm ngoài sự đoán của hắn Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi là phía sau vẻ bình tĩnh của vương lâm lại là chuyện kinh người thế này Ba tu sĩ bước thứ ba Hắn căn bản là không có lực lượng mà chiến đấu Cho dù là có tinh trận trợ giúp thì giờ phút này tinh trận còn chưa đầy đủ, làm sao mà có thể khai chiến với ba tu sĩ bước thứ ba chứ? Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, quyền 9, đỉnh cao Vân Hải, chương 1496. Chương 1496. Những người đó khí thế ác đảo giống như một ngọn núi băng trực tiếp Khiến tâm thần lỗ phu tử suy sụt Không còn chút sức kháng cự Chỉ còn vẻ khó tin và kinh hãi cực độ Lấy tu vi của lỗ phu tử Giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy khổ sở Ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt Hắn biết bản thân mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn một sai lầm này có khả năng chính là sai lầm trí mạng. hắn đã đoán sai tu vi của vương lâm. lúc vương lâm mới trở lại la thiên tinh vực, lỗ phu tử còn cho rằng đối phương thực lực đánh với mình một trận, bản thân không nên trêu chọc. nhưng phán đoán này bởi vì vũ kiếm trên thanh linh tinh mà thay đổi, khiến lỗ phu tử cho rằng đã nhìn thấu thực lực chính thức của đối phương trong lòng hơi buông lỏng. Nhưng trên đông lâm tịnh, vương lâm trong vòng 8 nhịp thở đã đánh tan trận pháp, khiến cho lỗ phu tử chấn động tâm thần lần đầu tiên, khiến hắn nhận thấy phán đoán của mình là sai lầm, lại đưa vương lâm lên ngang hàng với bản thân. Nhưng hắn vẫn cho rằng mình có đủ loại pháp bảo đối phương khó có thể hơn được bình. Cho tới khi vương lâm tới bên ngoài tinh trận, lực lượng một tiếng sống của hắn ẩm chứa su thế bá đạo, khiến cho lỗ phu tử cảm thấy ngưng trọng, một lần nữa thay đổi phán đoán trong lòng hắn, nâng vương lâm tới trình độ vượt qua mình một chút. Cho dù là lúc này, hắn vẫn không cho rằng đối phương có khả năng làm trọng thương mình. Phối hợp đủ loại pháp bảo, hai người nhiều nhất chỉ đánh ngang tay mà thôi. Chẳng ai hơn ai Ván đấu bị cắt ngang Sự chấn định và bình tĩnh của Vương Lâm Khiến cho Lỗ Phu tự cảm thấy áp lực và hoài nghi Hắn đơn giản đánh một trận Biến ảo ra phong tiên giới Xuất ra pháp bảo thực mạnh Cũng phát động cả tinh trận Hắn vốn tưởng rằng hết thảy mọi chuyện này Thì dù là đối phương có hơn mình một chút Thì cũng phải thối lui Nhưng sau đó Linh Đồng Thượng Nhân xuất hiện Lỗ phu tử hoàng sợ phát hiện ra bản thân đã lại phán đoán sai lầm. Sự chấn định của đối phương không ngờ lại tới từ một mô phó bước thứ ba. Loại chuyện này vượt qua phán đoán của lỗ phu tử lúc trước. Nhưng lỗ phu tử dù xung động nhưng cũng đã kích phát quyết tâm đánh một trận. Hắn tự nhận rằng đây chính là toàn bộ sát chiêu của vương lâm đối phương không có khả năng lại còn có thủ đoạn nào khác. Hắn có niềm tin rằng có tinh trần hỗ trợ cuộc chiến này hắn vẫn có thể miễn cưỡng đánh ngang tay Chỉ là chu cần xuất hiện khiến cho lực lượng cuối cùng chống đỡ tâm thần hắn cuối cùng hoàn toàn sụp đổ triệt để đánh tan sự tin tưởng của lỗ phu tử Cũng mang đến cho hắn sự kinh hãi không thể tưởng tượng nổi Hắn dù thế nào đi nữa cũng không thể tưởng tượng nổi vương lâm lại có nô phó bước thứ ba không phải một người Mà là hai người, nhất là người thứ hai gần như đã đạt tới không niết sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách tới không niết trung kỳ không còn xa nữa. Sắc mặt lỗ phu tử lộ vẻ sầu thảm trong khoảnh khắc đầu góp cảm thấy ong ong. Bên trong tinh trận, 18 loại pháp bảo vừa biến hóa ra bị linh đồng thượng nhân và chu cẩn bước nửa bước. Lập tức bị khí tức bước thứ ba chấn động tinh không áp tới đồng loạt bị cuốn về phía sau Trận pháp này dù sao cũng không đầy đủ không thể cùng lúc bao trùm cả ba người vương lâm Chu cẩn xuất hiện khiến sóng gió tràn ngập trong nháy mắt Huyết lang phía sau ngựa mặt lên trời gào thét tiếng gầm truyền về bốn phương tám hướng Rơi vào trong tai đá tu sĩ vừa mới cố gắng lấy lại dũng khí kia giống như bóp nát nguyên thần của bọn họ Gây cho bọn họ một nỗi sợ hãi chí mạng Niềm tin của bọn họ vừa rồi bị lời nói hào hùng của lỗ phu tử kích thích sờ lập tức sụp đổ Bước thứ ba Bước thứ ba Không ngờ lại có một tu sĩ bước thứ ba nữa Chuyện này không thể có khả năng tu sĩ bước thứ ba cực kỳ hiếm thấy chuyện chuyện này sao lại có thể có tới hai nô phó là tu sĩ bước thứ ba chứ tu sĩ bước thứ ba mấy vạn năm hiếm gặp hôm nay sao lại đông thế này hai nô phó bước thứ ba vương lâm này rốt cuộc có thân phận gì hắn làm sao có thể đạt tới trình độ này Đầu óc viêm lôi tử lúc này đã mất đi hết mọi năng lực suy nghĩ Chuyện phát sinh trong thời gian ngắn ngủi này khiến hắn khiếp sợ tới mức tê liệt Nhưng cho dù là tê liệt thì khi chu cẩn xuất hiện vẫn khiến đầu óc đã tê giải của hắn phải đau đớn Hai người Hai người Hoặc có thể còn có người thứ ba Người thứ tư Ánh mắt của viêm lôi tử mờ mịt thì thảo tự nhủ Ánh mắt liệt vân tử cũng tràn ngập vẻ mờ mịt. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước, ngay cả suy nghĩ lúc này cũng tiêu tan. Loại chuyện này hắn đã không còn khả năng suy xét nữa. Bất cứ một tu sĩ nào trong giới nội đạt tới bước thứ hai khi chứng kiến cảnh tượng này cũng đều bị dọa cho tan nát tâm thần. Hai tu sĩ bước thứ ba làm ngô bục. Chuyện này chỉ nghe thôi cũng khiến người ta phải sợ hãi. Tâm thần huyết thần tử lùng bùng ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn làm sao ngờ nổi lại có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Nhất là khi chứng kiến lỗ phu tử cũng phải lùi lại vì thiên địa bao la này đã như một nhà tam lớn đối với huyết thần tử. Cũng trong nháy mắt này, khi Linh Đồng thượng nhân và Chu Cẩn xuất hiện, Hai luồng khí tức của bước thứ ba từ trên người họ quét ngang la thiên tinh vực tràn cả vào ba đại tinh vực khác Trong vân hải tinh vực Tại mật thất của thần Tôn Thủy đạo tử đang ngồi khoanh chân thần sắc bình tĩnh thương thế đã hồi phục Nhưng vào lúc này hắn mở mừng hai mắt Trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ thân thể cũng theo tiềm thức mật dậy Quay đầu nhìn về phía xa xa Sắc mặt hán thoáng chốt đại biến, thần sắc tràn ngập vẻ không thể tin nổi Cũng ở trong thần tôn trong một trận pháp bị phong ấm khổng lồ Có một nữ tử tuyệt mỹ đang quỳ đầu khoanh chân Mái tóc bù xù trên đầu nàng không che khuất được vẻ đẹp khiến người ta chấn động Nàng trong lúc khoanh chân dường như không phát hiện ra khí tức khiến Thủy Đạo Tử hoảng sợ Vẫn nhắm hai mắt yên lặng ngồi đó Bên trong vân hải tinh vực trong một tinh vực cấp 1 có một mảnh đại lục không lớn. Trên đại lục này không có bất kỳ loại mảnh thú hay nhân loại, hoàn toàn hoang phục. Ở sâu trong đại lục này có một sơn tốc. Bên trong sơn tốc có một nam tử trung niên mặc áo đỏ im lặng ngồi đá tỏa. Phía trước hắn, Tôn chủ yêu Tôn và mấy đại trưởng lão cũng đang cung kính quỳ. Dường như đang đợi nam tử mặc áo đỏ này trả lời điều gì Đột nhiên nam tử áo đỏ này mở bừng mắt Một luồng khí tức kinh thiên từ trên người hắn bộc phát ra Nhưng trong nháy mắt liền lập tức co rụt lại Cuối cùng bị ác ý không còn lại chút nào Hắn nhìn về phía xa xa Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng Người này chính là người mà chủ nhân phong giới cổ thủ kia coi trọng sao đúng là một tiểu tử rất không tồi. Trong liên minh tinh vực trong vũ tiên giới bị phong ấn thanh lâm đang bế quan chữa thương đang ngồi đát tỏa mấy trăm năm đột nhiên mở bừng hai mắt mang theo vẻ nghi hoặc và khiếp sợ nhìn về phía xa. Phía trước hắn tư đồ nam vẻ mặt nghiêm nghị cũng đang ngồi đả tỏa. Lúc này mở đôi mắt ánh mắt bừng sáng lộ vẻ nghi hoặc. Trong vũ tiên giới có một pho tượng đá. Do tượng đá này đặt trên ngọn núi cao nhất trong tiên giới này Dưới tượng đá mấy trăm năm qua chỉ còn một người ngồi đó Người này là một nam tử thân thể luôn mặc hắc y tóc đen quá vai Lộ sắp từng trận khí tức lạnh lùng Ánh mắt nam tử trung niên nọ lạnh như băng Không ngờ lại sống hệ thương lâm năm đó Ngọn núi này là do hắn tự mình coi là cấm địa Dù là tư đồ nam muốn lên hắn cũng không cho phép, dù là thanh lâm hay thanh sương chu giật thì cũng đều không được. Thậm chí ngay cả thanh lâm mà có tới thì nam tử trung niên này cũng dám xa tay. Tất cả mọi chuyện đơn giản là vì một câu nói khi vương lâm sắp đi, năm đó nói với hắn. Trông coi tượng đá này, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào. Giờ phút này hàn quang trong mắt nam tử mặt khắc y này lói lên. Thân thể đột nhiên run lên, thần sắc mơ hồ lộ vẻ kích động kinh thiên. Hắn ngẩng phát đầu, nhìn về phía xa xa. Dù là không nhìn thấy thân ảnh kia nhưng trong cõi u minh hắn lại dường như cảm nhận được, cảm ứng được sự tồn tại của thân ảnh đó. Sư tôn Trong vũ tiên giới trên một bãi cỏ tỏa ra hương hoa ngào ngạt có một nữ tử mặt bạch y yên lặng khoanh chân ngồi ở đó. Phía trước người nàng là một con hổ thổng lồ. Con hổ nghệ quải nằm lườn ra thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nữ tử. Xa hơn một chút là một ngọn núi dường như bị đóng băng, cũng có một nữ tử như Sương Tuyết ngàn năm không tan, khoanh chân đã tỏa nàng yên lặng nhìn về phía xa thần sắc lãnh đạm ở dưới ngọn núi này có một gian nhà trong sân có một nam tử mặt thanh sam thân thể lộ vẻ tang thương nhưng từ bề ngoài lại có thể nhận ra lúc còn trẻ hắn phải rất anh vấn thân thể hắn dù tồn tại nhưng lại nhìn như linh thể không hề thực chất hắn đứng trong sân ngẩng đầu nhìn ngọn núi bên trong đôi mắt ẩn chứa sự suy si tình ngàn năm không đổi cũng trong liên minh tinh vực tại tổng bộ của tu chân liên minh đã hoàn toàn bị phong ấn một tiếng gầm thét phấn nổ mang theo vẻ thê lương vang vọng đã suốt mấy trăm năm xít xít xít xít ta muốn xít sạch mọi sinh linh ta muốn xít cho thạch phá thiên kinh trong liên minh tinh vực tại khu vực của thi ân tông một ánh mắt như thực chất Có thể khiến tinh không sụp đổ đột nhiên lóe lên, nhìn về phía La Thiên Tinh vực xa xa. Người mà tổ nhân phong giới ước định năm đó chính là hắn sao? Bên trong La Thiên Tinh vực, trong trung tâm của tinh trấn Minh Mông, Vương Lâm sừng ánh mắt bình tĩnh nhìn Lỗ tu tử. Hắn không khiến đối phương bị ngục nhã mà trầm rãi đi về phía trước, bước qua người Lỗ tu tử, đi tới Tuyết thần tử đang ngây ngốc ở đó. Sắc mặt lỗ phu tử tái nhợt tùy ý để vương lâm đi qua, không hề có chút ý niệm ngăn cản trong đầu thần sắc lộ vẻ phức tạp và khổ sở vô cùng. Lỗ phu tử năm đó ở trong vùng đất cổ thần tại Chu Tước Tinh đã từng trợ giúp vương lâm. Dù là việc đó đối với lỗ phu tử chỉ như là một con người nổi hứng giúp một con kiến qua sông nhưng vương lâm hắn sẽ không quên. Cho nên hắn mới đồng ý văn đấu với đối phương, cũng không có ý định hoàn toàn làm mất thể diện của nhau, coi như là trả lại chút nhân tình ngày xưa. Nếu không thì với tu vi của hắn nhất định sẽ không làm vậy. Vốn muốn văn đấu để cho lỗ phu tử một đường lui nhưng lỗ phu tử lại lấy thế bức người, khiến cho vương lâm không thể kiên nhẫn nổi nữa. Hắn đơn giản là không văn đấu gì nữa, gọi Linh động Thượng Nhân và Chu Cần Giác, khiến cho lỗ phu tử rung động tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đi qua lỗ phu tử, Vương Lâm chậm rãi đi vào trong dòng xoáy đã dừng lại kia tới trước mặt huyết thần tử. Sắc mặt huyết thần tử trắng bịch trong nháy mắt khi Vương Lâm đi tới hắn liền gầm lên một tiếng, hai tay bắt quyết, muốn giấy rua trước khi chết. Thân thể hắn nhanh chóng lui lại phía sau, tay áo vung lên. Phía sau hắn liền có yêu khí âm âm xuất hiện. Một yêu ảnh hư ảo đột nhiên biến ảo ra. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. quyển 9, Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1497 Vương tộc yêu đao Yêu ảnh này lúc đầu còn hơi mơ hồ Nhưng trong phút chốc liền trở nên ngưng tụ Hóa thành hình dạng của cổ yêu Trong mắt trái của cổ yêu này có sáu tinh điểm lói lên thân thể lớn Tới gần trăm trượng toàn thân phát ra quang yêu khí tràn ra Huyết thần tử cũng phát ra một tiếng gầm kinh thiên Thần sắc vương lâm bình thản ánh mắt xuyên thấu qua huyết thần tử lạnh lùng rơi lên người cổ yêu kia. Trước mặt vương mố mà ngươi cũng dám phản kháng sao. Cổ thần tinh điểm trên mi tâm của vương lâm xoay tròn, một luồng khí tức của đạo cổ ấm ầm khuyết tán ra. Phía sau vương lâm liền có hình ảnh đầu lâu của đạo cổ biến ảo ra, dùng một phương thức như đang nhìn tiểu bối liếc tới. Tâm thần huyết thần tử âm âm chấn động. Ánh mắt vương lâm và ánh mắt của đầu lâu phía sau hắn dung hợp làm một. Trong cảm thủ của huyết thần tử, hai mắt hắn đau đớn như sắp nổ tung. Ánh mắt đối phương như một thanh kiếm sắc bén, xuyên qua ánh mắt hắn trực tiếp tính vào trong nguyên thần. Bên tai vang lên những âm thanh ống ống. Huyết thần tử trong tiếng kêu thảm thiết liền phun một ngụm máu tươi thân thể run lên, bước chân đang lui lại phía sau bỗng xứng lại, dưới ánh mắt này không dám di động mảy may Hắn cảm thấy rất rõ nước da mình đã bị lộ ra, lộ máu thịt bên trong Ánh mắt của đối phương dường như sắp xé tan thân thể mình, khiến xương cốt của mình lộ ra Thậm chí cả xương cốt của hắn dưới ánh mắt này cũng phát ra tiếng răng rắc, ta nát từ từ, rõ ràng lộ ra nguyên thần bên trong thân thể. Giết ngươi vương lâm ta xử lý xong được hai nhân quả. Nhân quả thứ nhất chính là biến cố năm đó bị hắn đuổi giết. Còn nhân quả thứ hai chính là lời hứa hẹn trong mộng của vương lâm đối với nữ tử nhà họ siêu. Ta tới giúp ngươi. Một câu nói đơn giản từ 800 năm trước lúc này mơ hồ truyền ra. Huyết thần tử trong tiếng kêu thảm thiết bên trong thân thể đã bị xé tan trên nguyên thần đang hoảng sợ xuất hiện một tia máu từ trên mi tâm kéo dài xuống qua cổ, lướt qua ngực trực tiếp đi xuống tới bụng. Đột nhiên tia máu đó lói lên, nguyên thần huyết thần tử liền phân làm hai Trong nháy mắt khi nguyên thần hắn bị xé sách thân thể huyết thần tử âm vang tan nát thành máu thịt, ở trong dòng xoáy đã đình trệ, huyết nhục bắn ra phía trước vương lâm hơn trăm trượng. Cái chết của huyết thần tử cũng không chấm dứt sự kiện này. Trong nháy mắt khi thân thể và nguyên thần hắn bị xé sách một luồng yêu khí nồng đậm từ trong thân thể huyết thần tử âm âm tràn ra. Yêu khí này lập tức xung hợp với yêu ảnh hư ảo. Một cổ yêu lớn tới trăm trượng trong nháy mắt xuất hiện trong dòng xoáy này. Sáu tinh điểm trong mắt trái cổ yêu nhanh chóng xoay tròn trên người tỏa ra yêu khí ngụm mịt, còn có cả một luồng khí tức khát máu tỏa ra. Một tiếng gầm sắc bén vang lên. Thân thể cổ yêu trăm trượng này vội vàng lui lại phía sau, thần sắc lộ vẻ dữ tợn. Hắn đã xung hợp với huyết thần tử từ rất lâu rồi Nương nhờ vào huyết thần tử mà chữa thương Năm đó cũng cảm nhận được rất rõ khí tức cổ thần trong cơ thể của Vương Lâm Dù Vương Lâm lúc đó chỉ là phân thân bổn tôn ở liên minh tinh vực Nhưng vẫn khiến cho cổ yêu này để ý Hắn chỉ dẫn cho huyết thần tử dựa theo lời người diêu ra Mà bắt Vương Lâm thông qua hắn hấp thu khí tức của cổ thần Trong ba tộc cổ, khí tức tuy bất đồng cũng rất khó chuyển hóa nhưng hấp thu chút cũng vẫn có lợi, có thể rút ngắn thời gian chữa thương. Nhưng hắn không thể ngờ được hành động năm đó lại gây nên trái đắng của ngày nay. Giờ phút này khi đang nuôi lại phía sau, cổ yêu trăm trưởng kia cốm quýt vung hai tay, nhanh chóng niệm chú ngữ cổ, hình thành một thần thông ngập trời, năm màu bảy sắc ẩm chứa yêu khí nồng đậm, lao thẳng về phía vương lâm 9 con yêu long biến ảo ra, ngửa mặt gầm thép, đánh tới vương lâm Phía sau yêu long là 90 yêu kỳ khổng lồ xuất hiện quét ngang trời đất yêu khí bao phủ, tiếng gầm thép tràn ngập không gian Chỉ thấy từ trên mỗi một lá cờ lại có một yêu ảnh dữ tợn lao ra hướng về phía vương lâm mà cắn nuốt Phía sau yêu kỳ này lại có 99 giọt máu tươi đỏ sẫm biến ảng ra, nhanh chóng lao tới. Trong mỗi giọt máu tươi nọ đều có tiếng gào thét của vô tận hồn phách, toàn bộ đều là huyết mạch ngàn năm của siêu gia, thậm chí còn bao hàm cả nhiều hồn phách có liên quan tới huyết mạch nhà này. Sau máu tươi là 9999 cây trông đen kịp. Mỗi cây chân đen kịp kia đều ẩn chứa yêu khí nồng đậm cũng có cả kịch độc, lúc này điên cuồng áp sát vương lâm. Cổ yêu lúc này đã hoàn toàn liều mạng. Hắn biết trận chiến này mình hẳn phải chết nhưng hắn không cam lòng, không chịu nổi một kích. Vương lâm căn bản không cần linh động thượng nhân và chu cần ra tay, lạnh lùng nhìn nằm chằm vào cổ yêu phía sau đang không ngừng lui lại. Sơ tay phải lên trực tiếp đánh một quyền về phía trước Đây là lần đầu tiên hắn ở trong phạm vi của tinh trận Trước mặt mấy vạn tu sĩ trong mắt lỗ phu tử đánh một quyền như cổ đạo phá thiên địa Trong nháy mắt khi quyền này ầm ầm xuất ra đầu lâu của đạo cổ phía sau Vương Lâm chợt vặn vẹo, xuyên qua bên cạnh Vương Lâm trực tiếp dung nhập vào trong cánh tay phải của Vương Lâm Tiếng ầm ầm vang vòng thiên địa nổ ra tràn ngập tinh không Trong tích tất cả tinh không Đều ngừng vận chuyển Trong mắt của mấy vạn tu sĩ Trong mắt lỗ phu tử đang quay đầu nhìn lại Trong khi viêm lôi tử và liệt vân tử đang nhanh chóng lui lại phía sau Một quyền này tràn tuy như sóng dữ Cổ yêu trăm trưởng kia thép lên một tiếng thây lương Đủ loại thần thông vừa thi triển ầm ầm sụp đổ Tán nắp trước tiên chính là chín con Diu Long. Chín con Diu Long này như bị gió lớn thổi qua, thân thể nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lưu lại dư âm của tiếng gầm thét vẫn còn vang vọng trong tinh không. Một quyền của Vương Lâm còn nhanh hơn cả tiếng vọng âm thanh. Sau chín con Diu Long là chín cây Diu kỳ chứa vô tân Diu ảnh đang lao tới. Tiếng gầm thét của chúng dưới một quyền này đều không còn Từ xa nhìn lại, một quyền này Vương Lâm đánh ra, thân thể không hề nhúc nhích nhưng một quyền ảnh hư ảo khổng lồ lại từ trên nắm tay hắn khuyết tán ra, lao thẳng về phía trước. Yêu Long sụp đổ, đánh vào chín yêu kỳ, khiến cho chín yêu ảnh trên đó đồng loạt chấn động toàn bộ sụp đổ. Theo sát yêu ảnh là 999 giọt máu kia Những giọt máu này toàn bộ rơi lên nắm tay hư ảo, giống như là nước mưa trong nháy mắt rơi trên nắm tay liền bùng bùng vỡ tan, không ngăn nổi nắm tay này một chút nào. Tiếng ầm ầm vang khắp tinh không. Một quyền của vương lâm thế như trẻ tre đánh nát tất cả, ẩm, tới 9.999 hắc châm kia Nhưng những cây hắc châm này còn chưa đụng vào nắm tay đã bị một luồng lực lượng phản chân đánh sâu vào Bất ngờ bị cuốn đi quay ngược về phía cổ yêu Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt Cổ yêu kia hét lên trói tay, không ngừng lùi lại phía sau Hai tay tạo thành hình chữ thập vung mạnh lên tiếng kêu thê lương vang lên kinh thiên động địa Vương tộc pháp khí yêu đao tán thổ Trong nháy mắt khi tiếng nói này truyền ra, một luồng ánh sáng màu tím đột nhiên hiện ra. Trên chữ thập do so, hai tay cổ yêu này tạo thành. Luồng sáng màu tím này tỏa ra yêu khí nồng đậm trong nháy mắt đã hóa thành một thanh liêng đao to lớn. Thanh liêng đao này màu tím yêu khí gào thép, truyền ra một luồng khí thế sắc bén Ở trên yêu đao này không ngờ lại có cả tinh điểm của cổ yêu rõ lên. Tinh điểm cổ yêu này có thể tồn tại trên yêu đao đủ để thấy sự bất phàm của đao này. Hai tay cổ yêu hung hăng chém về phía trước trong tiếng xít sắc bén yêu đao này tỏa ra từ quang ngập trời, hóa thành một hình vòng cung khổng lồ chém thẳng tới nắm tay vư ả của Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời. Hắn không thể ngờ đối phương chỉ là trong thân thể một cổ yêu nho nhỏ này lại có vương tộc pháp khí của cổ yêu. Trong tiếng cười dài, vương lâm chém xa một trường trong nháy mắt khi yêu đao kia đánh tới, một trường này trục tới. Trong thoáng chốc, yêu đao tràn ngập tử quang kia liền va chạm với bàn tay vương lâm ầm ầm va chạm. Một lực lượng trùng kích tràn ra quét ngang bốn phía. Bàn tay hư ảo của vương lâm chụp lấy yêu đao kia tùy ý để nó sáy xua thế nào cũng không thể thoát ra nổi Bị bàn tay chụp lấy, phát ra những tiếng gào giống liên tục Cổ yêu kia kêu lên thảm thiết, phun ra một ngụm khí tức bồn mạng Thân thể nhanh chóng lui lại phía sau, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng Dưới lực trùng kích thôi thúc, dòng xoáy lại âm âm chấn động Chỉ có thân thể vương lâm là vẫn đứng sừng sững ở nơi đó, ngay cả thần S cũng không biến hóa chút nào, chỉ có mái tóc bạc tung bay quần áo phần Phật mà thôi. Phía sau hắn, Linh Động Thượng Nhân và Chu Cần đứng yên lặng. Thần sắc Linh Động Thượng Nhân bình tĩnh. Hắn là bị vương lâm tự mình luyện hóa, không thể phản nghị. Chu Cần kia dù sao cũng là bị khí thế của đạo cổ mạnh mẽ áp chế. Lúc này ánh mắt nhìn vương lâm hơi phức tạp Vương lâm càng cường đại thì vẻ phức tạp trong mắt hắn lại càng đậm Chỉ là cổ nỏ ấm trên mi tâm của hắn áp chế chặt chẽ nguyên thần của hắn, không cho hắn Có chút phản kháng Khí của đạo cổ như một ngọn núi hùng vĩ Trước mặt hắn, vương lâm cảm thấy bản thân như một con kiến hôi Đây quả là một thanh đa tốt chỉ có điều người dùng dao phải là yêu có hơi yếu đi một vương lâm vung tay lên lập tức bàn tay hư ảo kia cầm thanh diêu dao tới trước mặt hắn bị hắn nắm trong tay cùng lúc đó cổ diêu lục tinh kia dưới cái vung tay của vương lâm thân thể liền run linh từ thân thể vương lâm tỏa ra một lực hút thật lớn Khiến cho cổ yêu này không thể rời đi chút nào, thân thể không thể tự khống chế, bị vương lâm kéo tới cạnh người. Vương lâm sau khi thu hồi yêu đao kia liền bắt lấy cổ yêu kia. Cổ yêu này dù lớn tới trăm trưởng nhưng trong nháy mắt khi cánh tay phải của vương lâm trộp tới thì thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một người thường bị vương lâm nắm chặt lấy cổ. Đừng giết ta, ta biết một bí mật. Một bí mật kinh thiên Bí mật này có liên quan tới rêu ra Người có thể đi tới đó đạt được một loại thần thông thần thông ba mạng Cổ yêu này trong lúc gặp nguy cơ sinh tử lập tức hoảng sợ hét âm lên Đôi mắt vương lâm lóe sáng Vẫn không để ý tới cổ yêu này mà quay đầu nhìn lại phía lỗ phu tử Vừa bị uy lực một quyền của vương lâm khiến sắc mặt tái nhợt Hóa ra là vì chuyện này mà ngươi ngăn cản vương lâm ta kết thúc nhân quả. Lỗ phu tử trầm mặt, nửa ngày sau mới thấp giọng nói. Đúng là như thế. Đạo hứu nếu đã bắt được cổ yêu này thì lão phu phải tiếp tục chuẩn bị chiến tranh, không tiến nữa. Cho dù vương lâm có hai nô bộc bước thứ ba thì lỗ phu tử cũng vẫn là một tu sĩ bước thứ ba, vẫn có ngạo cốt. Dù là xung động nhưng muốn hắn úi mặt thì tuyệt không thể. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org Quyền 9. Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1498. Một chém hít an đoán. Vương lâm ôm quyền hướng về phía lỗ phu tử, mỉm cười nói. Chuyện hôm nay khi trận chiến với giới ngoại xảy ra vương lâm ta sẽ có báo đáp. Lỗ phu tử đạo hữu xin chớ để ý. Thái độ của vương lâm đối với lỗ phu tử vẫn như trước, không nhân dịp này mà làm nhục hắn. Lỗ phu tử trầm mặt trong chốc lát. Thầm than một tiếng thần sắc hòa hoãn trở lại, cố gắng tươi cười, ôm quyền đối với vương lâm. Vương lâm đảo hữu có thể đạt tới tu vi thế này chính là phúc của giới nội ta. Lão phu xin chịu thua. Chẳng qua ta hơi khó hiểu một chút, hai người. Hai người này là tử. Lỗ phu tử không nói ra hết, đến nửa chừng là ngừng lại. Vương lâm mỉm cười gật đầu. Ánh mắt Linh Động Thượng Nhân rơi về phía lỗ phu tử, hướng về phía hắn ôm biển trầm giọng nói. Lão phu là Linh Động, lão tổ của Linh Động tộc trong thái cổ tinh thần của giới ngoại. Lỗ phu tử dù đã đoán ra nhưng lúc này nghe Linh Động Thượng Nhân tự mình thừa nhận thì cũng không khỏi động dung. Linh Động tộc, lão tổ. Linh Động tộc ở thái cổ tinh thần cũng không phải là đại tộc chỉ có một vạn tục nhân vui linh động thượng nhân thu hồi ánh mắt bình tĩnh mở miệng vị này là lỗ phu tử hướng về phía linh động thượng nhân ôn quyền cho dù linh động thượng nhân là ngô bục của vương lâm nhưng trong mắt lỗ phu tử đối phương cũng là cùng cấp bậc với hắn sau khi ôn quyền lỗ phu tử quay đầu nhìn về phía chu Cẩn vẫn đang trầm mặc Chu Cần, lão tổ phụng thiên lang tộc tại thái cổ tinh thần. Lỗ phu tử sau khi nghe hắn nói vậy tuy đang ở trong tinh không nhưng lại phải hít sâu một hơi. Hắn sau khi nhìn thấy hư ảnh huyết lang phía sau Chu Cần liền đã có suy đoán. Hắn vốn đã nghe đồn ở giới ngoại có một bộ tộc thờ phụng thiên lang hư ảo. Đây là một bộ tộc thổng lồ, tồn tại từ thời kỳ thái cổ. Người của bộ tộc này thần thông có liên quan tới hư ảnh của sói Bởi vì được truyền thừa từ rất xa xưa nên hương hỏa lực rất nồng đậm Có khả năng có tu sĩ bước thứ ba Lúc này khi lỗ phu tử nghe Chu Cẩn nói thì hắn lập tức xác định được thân phận của đối phương Vương Lâm không ngờ lại từng đi giới ngoại Hơn nữa hắn lại có thể thu được hai ngô bột trong giới ngoại thật sự Ánh mắt lỗ phu tử nhìn về phía vương lâm lập tức khắc hẳn Hắn thân là cao thủ bước thứ ba càng hiểu rõ việc biến dạng người như mình trở thành ngô phó gian nan tới mức nào Chuyện này hoàn toàn khác với việc lấy đầu địch nhân giữa thiên quân vạn mã Đây là trực tiếp luyện hóa ngô bục Với tu vi của lỗ phu tử hiển nhiên nhìn ra dù là linh đồng thượng nhân hay tu cần trên mi tâm cũng đều có một loại ấm ý hiện nhiên là bị vương lâm mạnh mẽ luyện hóa biến thành ngô phó nhất là vương lâm giờ phút này dù sao cũng còn chưa chính thức bước vào bước thứ ba so đó khó khăn còn lớn hơn rất nhiều linh động tộc thì ta chưa nghe nói nhưng lang tộc này thì đúng là một đại tộc trong giới ngoại vương lâm này quả thật không đơn giản Hắn ở giới ngoại rốt cuộc đã làm những chuyện gì nhất định là kinh thiên động địa. Cả đời lỗ phu tử rất ít khi bội phục người khác nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại nảy sinh sự kính nể đối với vương lâm. Vương lâm đạo hữu ngươi đã từng tới giới ngoại sao? Lỗ phu tử hơi âm trầm, ôm quyền hỏi. Trước đây đã từng tới, ta vừa từ giới ngoại trở về. Sự biến hóa của lỗ phu tử vương lâm có thể nhận ra. Hắn vốn không phải là loại người không biết nói chuyện đạo lý. Đối phương với hắn không oán không cửu, tuy rằng tu vi bản thân cao thâm, lại có hai mô phó bước thứ ba nhưng cũng không vì vậy mà kiêu ngạo ngang ngược, không những thế vẫn đối xử vô cùng khách khí. Tốt, tốt. Trước kia yêu Tông và thần Tông ở vân hải tinh vực đồng thời truyền ra lệnh. Phong lấy di chiếu của chủ nhân phong giới thông báo cho tứ đại tinh vực trong giới nội biết thái cổ tinh thần của giới ngoại chuẩn bị hành động, sẽ phát động chiến tranh với giới nội chúng ta. Mấy cao thủ bước thứ ba trong giới nội phải liên thủ mở ra phòng tuyến cho tứ đại tinh vực, khiến cho tứ đại tinh vực có thể thông hành, không phong bế nữa. Tứ đại tinh vực đồng thời chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đối phó với sự khi nhục của giới ngoại. Lão Phu có thù sâu như biển đối với giới ngoại. Năm đó giới ngoại lần đầu tiên vào giới nội, Lão Phu từng là một tiên quân mò no nhỏ của lôi tiên giới tận mắt thấy trận chiến bi thảm khó quên kia. Hôm nay nghe được đạo hữu vừa từ giới ngoại trở về hẳn là có nhiều hiểu biết đối với các bộ tộc của giới ngoại. Việc này có thể cho giới nội chúng ta biết biến hóa của dân cư giới ngoại trong cả ngàn năm nay rồi. Phong giới đại trận tồn tại khiến cho tu sĩ giới nội bị giữ trong mơ hồ Không biết thái cổ tinh thần bên ngoài phong giới đại trận Chỉ có một số rất nhỏ là biết nhưng cũng không đi tới giới ngoại Cho nên trong mấy vạn năm này tin tức bế tắc Chuyện này đối với trận chiến này là một chuyện cực kỳ trí mạng Lời nói của Vương Lâm khiến lỗ phu tử không hề lo tới việc này nữa Há hả cười Chuyện giới ngoài vương lâm cũng biết chút ít Vương lâm mỉm cười mở miệng Vương lâm đảo hữu nếu còn có chuyện thì thôi Nếu như không bận gì thì ngươi hãy ở lại nói chuyện với lão phu một phen Lão phu còn lưu lại được một thứ rượu rất ngon của tiên giới ngày xưa Bản thân không dám uống Hôm nay phải uống cho sảng khoái một phen Mời cùng uống với lão phu Lỗ phu tử cười ha hà ha. Hướng về phía Vương Lâm làm thế mời Giờ phút này hắn dường như đã quên mất lời nói Không tiến, vừa rồi Vương Lâm thu hồi cổ yêu trong tay Hơi trầm ngâm một chút Cảnh tượng biến hóa rất kịch tính này Khiến cho mấy vạn tu sĩ xung quanh trợn mắt há mồm Ngay cả viêm lôi tử và liệt vân tử Cũng không kịp phản ứng chút nào Nhưng hai người dù sao cũng là hạng người thành danh, nhận ra được lỗ phu tử thật sự cao hứng, hơi trầm mặt. Một chút liền hiểu ra một chút tâm tư của lỗ phu tử. Lỗ phu tử và vương lâm không có cửu oán, mà vương lâm từ giới ngoại trở về, ngày sau tất nhiên thanh danh hiển hách trong giới nội. Nhân vật như vậy tất nhiên là phải giao hảo cho tốt. Mà vương lâm này rõ ràng rất khách khí. Cũng cho lỗ phu tử có nước súng thang. Lỗ phu tử hắn nếu còn không biết thức thời thì rõ là sống uổng phí mấy vạn năm rồi. Cho nên lúc này hắn muốn hóa giải những chuyện không hài lòng trước đây. Vương Lâm tự nhiên cũng nhìn ra, liền mỉm cười gật đầu. Những kẻ đã tu hành mấy vạn năm đều là dạng người tâm trí khó lường. Cho dù không phải ai cũng tinh quái xanh mánh thì cũng không phải là dạng trẻ con ngây thơ. Lỗ phu tử mỉm cười, vung tay áo trực tiếp Có kim quang từ trong tay áo bay ra bay đi mở đường Kim quang này tỏa sáng vạn trượng, hóa thành một con đường thẳng tắp Bất ngờ có những nhạc khúc vang lên tràn ngập tinh không Thậm chí ở bốn phía của con đường này còn có vô số tư ảnh tiên tử đang bay úa Bao phủ cả tinh không Ở trên bầu trời chín con kim long cầm thép 4 lượng thể hiện một thanh thế kinh người Có rất nhiều hư ảnh Tiên nhân biến ảnh ra Hạ xuống tám phương Đồng thời vái vương lâm một cái Đủ loại ảnh tưởng rất long trọng hiện ra Lời nói không thể tả hết một phần vạn thể hiện sự coi trọng của lỗ phu tử đối với Vương Lâm Cũng nương theo một vái của tiên nhân kia mà xin lỗi về việc đã ngăn cản Vương Lâm Vương Lâm đảo đấu, xin mời Lỗ phu tử cười vui vẻ, ôm quyền đáp lễ với Vương Lâm Hai người đồng thời cất bước, không phân trước sau bước vào bên trong dòng xoáy Một ngọn tiên sơn lập tức biến ảo ra trong dòng xoáy Ở trung tâm của nó lại có một hồ nước Trong hồ nước không ngờ còn có tiên thử vui đùa Hơi nước sân lên khiến cho thân ảnh các nàng như ẩm như hiện Vô cùng mê người Bên cạnh hồ nước không biết từ khi nào đã xuất hiện một mái đình hóng mát Bên cạnh còn có tiên tử đang phục vụ trong tay cầm một bình ngọc Từng đợt tiên khí từ trong bình truyền ra Đưa vào miệng liền thấm tận tâm can Viêm lôi tử và liệt vân tử cung kính trang nghiêm đứng một bên ánh mắt phức tạp nhìn về phía vương lâm Mấy ván tu sĩ ở bốn phía cũng trầm rãi lại gần Nhưng viêm lôi tử truyền âm một tiếng liền lập tức tàn đi bắt đầu tiếp tục bày trận Hai người ngồi trong đỉnh Chu Cẩn và Linh Đồng Thượng Nhân cũng được lỗ phu tử mời ngồi xuống có tiên tử rót rượu Lỗ phu tử sau khi nâng chén liền cười nói Hai người chúng ta cũng coi như là quen biết Chút chuyện không thoải mái vừa rồi chúng ta dừng một chén này mà bỏ qua nhé Vừa nói hắn vừa nâng chén uống cạn Vương lâm cũng nâng chén rượu Thần thức đảo qua một cách liền uống cạn Hai mắt hắn lập tức mừng sáng Rượu này không cay nhưng vừa xuống cổ liền hóa thành lửa nóng Lưu chuyển bên trong cơ thể khiến toàn thân đồng thời trở nên ấm áp Lại có hương thơm mắt bốc lên miệng Rượu ngon Vương Lâm than thở Vương Lâm đảo gấu Lão Phu rất muốn biết những chuyện của người ở giới ngoại Ngươi đã gặp được những gì có thể nói cho Lão Phu nghe một chút được chăng Vương Lâm mỉm cười chọn một chút chuyện của giới ngoại ngắn gọn nói ra Lời nói của hắn bình thản nhưng khi rơi vào tai lỗ phu tử lại khiến thần sắc lỗ phu tử không ngừng thay đổi. Nhất là khi nghe chuyện cả thiểm lôi tộc bị diệt, mảnh thiên địa bảy trăm vạn sắm được thiểm lôi tộc nuôi dưỡng, lại cả mấy chuyện vương lâm gặp tán linh thượng nhân. Lỗ phu tử uống một chén rượu, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Bảy trăm vạn sắm thiên địa. Tán Linh Thượng Nhân đúng là một người khiến kẻ khác phái kính nể Người này tu vi mặc dù không phải là bước thứ ba như lại có hành động Có tâm trí muốn nghiệt thiên Linh Động Thượng Nhân vào chu cần cũng chỉ biết được đại thể chuyện diệt tiệm lôi tộc có liên quan tới vương lâm Chưa bao giờ được nghe đầy đủ lúc này nghe thế đều động sung Vị trí bất đồng thì góc độ nhìn vấn đề cũng bất đồng Chu Cẩn và linh đồng thượng nhân nhìn nhau trầm mặt không nói viêm lôi tử và liệt vân tử cùng đứng bên cạnh đều nghe được lời nói của vương lâm cùng hít sâu một hơi ánh mắt lộ vẻ kính nể thực sự bọn họ thực sự kính nể hành động của vương lâm ở giới ngoại còn có kính nể tán linh thượng nhân vương lâm tiền bối vậy sau đó ngươi còn gặp lại tán linh thượng nhân kia không Viêm lôi tử do dự một chút liền ung quyền hỏi. Vương Lâm lắc đầu. Hắn sau khi bị đuổi giết ở thiểm lôi tộc liền vội vã rời đi từ đó chưa hề có liên hệ với tán linh thượng nhân. Vương Lâm kể chuyện bị trường tôn hội của giới ngoại đuổi giết, hoàn cảnh kinh hiểm khiến đôi ánh mắt lỗ phu tử lóe lên tinh quang. Hắn có thể nhận ra những lời Vương Lâm kể đều là sự thật. Trải nghiệm như vậy hắn tự hỏi nếu mình là đối phương thì e là khó có thể vượt. Còn có một ít chuyện trọng điểm có liên quan tới vùng đất điên lạc thì vương lâm tự nhiên sẽ không nói ra toàn bộ. Nhưng chỉ cần nói tới đó cũng đã đủ xung động lỗ phu tử rồi. Nhất là sau khi nghe tới những chuyện có liên quan tới trương tôn thì càng khiến cho lỗ phu tử phải hít sâu một hơi. Hắn còn như vậy thì càng không nói tới viêm lôi tử và liệt vân tử. Hai người nghe kể về hoàn cảnh hung hiểm trong vùng đất cổ mộ, suốt cuộc cũng rõ ràng vì sao tu vi của vương lâm lại đạt tới mức này. Ánh mắt họ nhìn về phía vương lâm đắc mang theo sự kính nể rất sâu. Liệt vân tử lại nhớ lại cảnh tượng năm xưa, nhìn lại hôm nay trong lòng phức tạp. Cũng hiểu được đối phương đạt được thành quả như ngày này không phải là do may mắn. Liệt vân tử, vương lâm ta đã từng gặp qua lão tổ của chiến xa, chiến tinh giã. Ánh mắt vương lâm nhìn về phía lỗ phu tử, hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng. Lời nói của hắn vừa thốt lên liền khiến toàn thân liệt vân tử chấn động, ngẩng đầu mang theo thần sắc kích động, hướng về phía vương lâm xá thật sâu một cái. Xin tiền bối cho biết, lão tổ hiện giờ ở đâu? Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Huyền chín đỉnh Cao Vân Hải, chương 1499 Tai hòa ngầm của thất thải giới Chiến tinh giá tiền bối đã chết rồi Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, trầm giọng nói: "Vừa xuất lời, thân thể của Liệp Vân Tử kia nhoáng lên một cái, sắc mặt tái nhợt eo bản năng lùi lại vài bước, đứng ngây ra ở đó. Thần sắc của hắn rất nhanh hiện lên vẻ đi ai nồng đậm, hai mắt vô thần. Lão tổ Đa Trích Trong chiến xa của liệt Vân Tử, sự mệnh và sự kiêu ngạo của các đời gia chủ toàn bộ đều đến từ lão tổ Chiến Tinh Giá này. Vô số năm qua, dường như mỗi một đời tộc nhân đều đau đớn chờ đợi lão tổ này trở về. Chiến Tinh Giá chính là sự vinh quang của chiến xa bọn họ, nhưng lúc này, sự vinh quang đó theo tin tức của vương lâm ầm ầm tan vỡ. Viêm lôi tử ở bên cạnh hắn thần sắc cũng biến đổi Tuy hắn không phải sinh ra và lớn lên ở La Thiên Nhưng đã ở La Thiên rất lâu Đã trở thành một phần của La Thiên Cũng đã nghe nói qua những sự tích huy hoàng của lão tổ chiến gia Có thể nói chiến gia sở dĩ có được địa vị như ngày hôm nay Ở La Thiên toàn bộ đều là nhờ uy thế do lão tổ năm đó để lại Chiến tinh giã Lỗ phu tử buông cái chén trong tay ra, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chiến tinh giá kia hắn đã từng gặp, năm đó đối phương đã đạt tới không biết hậu kỳ đại viên mãn. Có thể nói giống như là tiên nhân. Thậm chí lỗ phu tử năm đó đã từng chịu ơn của chiến tinh giá. Cho nên trong tứ tử được hắn truyền thụ đạo thuật có liệt vân tử. Ngoài việc để báo đáp ăn hộ năm đó Còn có ý muốn sao hảo với chiến tinh xã đã không biết đi đâu Giờ phút này nghe Vương Lâm nói Hắn hít sâu trở nên trầm mặn Tâm thần của Liệt Vân tử bị tin tức này khiến cho trọng thương khóe miệng tràn ra máu tươi Hướng về Vương Lâm cúi người chào thật sâu Lúc ngẩng đầu trong hai mắt đã tràn ngập những tia máu Xin tiền bối hãy cho biết Lão Tổ đã chết như thế nào? Lời nói của hắn thong thả nhưng lại lộ ra hàm ý ngập trời Hắn vẫn tin rằng Lão Tổ không thể chết một cách bình thường Chiến xa bọn họ, mặc dù hiện giờ không thể báo thù cho Lão Tổ Nhưng nếu ngay cả kẻ thù cũng không biết, thì quyết không thể được Chỉ cần biết được ai đã giết chết Lão Tổ Bọn họ sẽ truyền lại quyết tâm báo thù cho từng đời Lỗ Phu Tử trong lúc trầm mặc nhìn về phía Vương Lâm, các ngươi có thể đã từng nghe nói qua trong giới nội ta có tồn tại thất thải giới. Trong thất thải giới có đạo quả dung nạp ý niệm của hàng triệu vạn sinh linh trong giới nội, ý cảnh của vô số tu sĩ kết thành bảy đạo quả phi hài của chiến tinh giả tiền bối vẫn còn ở trong thất thải giới tại vân hải đã được ta phát hiện ra. Người dếp hắn chính là trưởng tôn của giới ngoại thái cổ tinh thần Vương Lâm trầm rãi nói trong mắt hiện lên vẻ hồi tưởng Theo Vương Lâm đem thất thải giới và trưởng tôn mà hắn nghi ngờ lần lượt nói ra Liệt vân tử hít sâu nhưng sát khí trong mắt không thể tiêu tan Mà còn nổi lên một chiến ý nồng đậm Chiến ý này chính là chiến ý mà chiến xa bọn họ muốn truyền thừa Tâm thần viêm lôi tử chấn động Những lời của Vương Lâm liên quan tới thất thải giới kiến cho viêm nôi tử nhớ tới một chuyện cũ đáng sợ Lỗ phu tử biến sắc, đứng mạnh lên, ánh mắt ló lên hướng về Vương Lâm ôn quyền trầm giọng nói Vương đảo hữu, việc này có quan hệ quá lớn, sự tồn tại của thất thải giới kia giống như là một khối khí sinh trong giới nội Một khi giới ngoại xâm lược, lão phu lo thất thải giới này sẽ mang đến một ít ngạn khó có thể tưởng tượng cho giới nội ta. Hấp thu hết thầy đạo niệm sinh trường của tu sĩ giới nội ta thật sự là quá nguy hiểm. Việc này Lão Phu phải lập tức đi tới Vân Hải để báo tin cho Yêu Tông Để cho bọn họ liên lạc với tất cả những lực lượng bên trong giới nội ta Toàn lực tìm kiếm sáu thất thải giới còn lại Phải đem trục toàn bộ quỷ diệt Thần sắc Lỗ Phu Tử cực kỳ ngưng trọng Hắn nhìn thấy rõ ràng đằng sau chuyện này có ẩn chứa mối họa rất lớn Nếu không có vương lâm nhắc nhở tới khi chống lại giới ngoại xâm Lược Sẽ dẫn tới tai họa khủng khiếp Nhất là nghĩ tới trong lúc đại chiến Đột nhiên đại bộ phận tu sĩ của giới nội đều an vỡ đạo niệm mà chết Cảnh tượng đó khiến cho lỗ phu tử tâm thần chấn động Khả năng này cũng không phải không thể xảy ra Vương Lâm gật đầu, lần này hắn trở về Vốn cũng có ý định đem những chuyện biết được báo tin cho giới nội Vì cuộc đại chiến đang chuẩn bị triển khai mà cống hiến một phần sức lực của mình Viêm lôi tử sau khi nghe xong chuyện liên quan tới thất thải giới Thủy Trung vẫn trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định chuyện cũ lúc trước hiện lên trong đầu càng ngày càng rõ ràng Viêm lôi tử đảo cứu chẳng lẽ biết được chỗ của những thất thải giới còn lại Vương lâm trong lòng khẽ động, nhìn viêm lôi tử, mở miệng hỏi hắn vừa dứt lời, lỗ phu tử kia lập tức cũng quét ánh mắt tới. lúc trước hắn đã phát hiện ra sự khác thường của viên lôi tử, giờ phút này cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương. viên lôi tử hướng về phía lỗ phu tử và vương lâm vãi một cái trầm giọng nói: tại hạ năm đó là từ liên minh tinh vượt bị truy sát bỏ chạy, lúc đó đã chạy sang la thiên. Hắn nói tới đây liền nhìn thoáng qua Vương Lâm. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân liên quan tới chuyện riêng của Tài Hạ cũng không nên nói lại. Năm đó Tài Hạ vẫn còn là trưởng lão của Tu chân Liên Minh, trong lúc vô ý đã ở trong tổng bộ của Tu chân Liên Minh nhìn thấy một thế giới kỳ dị Vương Lâm tiền bối, không biết trong thất thải giới mà người vừa nói lúc trước có phải có người sáng suốt người mê muội không. Vương lâm thần sắc ngưng lại, khẽ gật đầu. Nếu như vậy thì đúng rồi, chắc chắn có một thất thải giới đang ở trong tổng bộ của tu chân liên minh. Viêm lôi tử trầm giọng nói. Ánh mắt lỗ phu tử hiện lên hàn quang, nhìn về phía vương lâm ôm quyền nói. Vương đảo hữu, hôm nay không thể bồi tiếp, lão phu phải nhanh chóng đi tới yêu tông. Thất thải giới ở tổng bộ của tu chân liên minh. Vương mỗ sẽ phụ trách. Vương lâm đứng dậy, bình tĩnh, mở miệng. Được, có vương đảo hấu ra tay, thất thải giới ở chỗ tu chân liên minh chắc chắn sẽ bị phá hủy. Lỗ phu tử gật đầu. Tiệt rượu ngắn ngủi, nhưng cũng xóa đi sự chấn động cho đám người lỗ phu tử trong trận chiến lúc trước. Giờ phút này sau khi chào hỏi khách khí lẫn nhau xong, lỗ phu tử vung tay áo bay thẳng về tinh không phía trước Hai người chu cẩn, linh động bị vương lâm thu vào trong thiên hoàng lô Đang chuẩn bị rời khỏi nơi này để xử lý một việc cuối cùng tại la thiên Thì viêm lôi tử kia trong lúc do so sự cắn răng, hướng về phía vương lâm ôm quyền nói tiền bối tại hạ đối với tu chân liên minh rất quen thuộc cùng với trọng huyền tử có mối thâm thù nếu tiền bối đi tới tu chân liên minh có thể cho tại hạ đi cùng không như thế cũng được nhưng ta hành tung bất định tuy nói trong những ngày tới sẽ đi nhưng không xác định cụ thể thời gian phương lâm hơi trầm ngâm mở miệng nói Không sao tại hạ sẽ đến đó trước chờ đợi tiện bối sau khi đi tới tổng bộ tu chân liên minh tản ra thần thức là có thể tìm được tại hạ. Tiện bối hãy nghĩ tới gia tình năm đó, xin đừng cử tuyệt. Viêm lôi tử nói năng thành khẩn, nhìn vương lâm. Viêm Lôi tử cả đời rất ít cầu xin người khác hôm nay đối mặt với tiểu bối ngày xưa, nói ra những lời gần như là cầu xin này, thần sắc khó tránh khỏi có chút phức ạc. Vương Lâm nhìn viêm Lôi tử, hắn cho tới giờ vẫn nhớ rõ ràng cảnh tượng năm đó trong nôi tiên giới đối phương cùng với thanh thủy đại chiến còn mượn lôi thú của mình, lấy toàn bộ thần thông đem hơn phân nửa nôi tiên giới tiến hành tế luyện pháp bảo có thể được. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, trầm rãi nói. Sau khi nói xong, hắn vung tay áo, thân thể bước về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tinh trận này, không còn tung kích, chỉ còn lại Viêm Lôi Tử cùng với Biệt Vân Tử hai người nhìn về phía hắn rời khỏi, thần sắc lại càng trở nên phức tạp. Già rồi thật sự đã già rồi. Viêm Lôi Tử thở dài, Giới nội hiện giờ đã là thiên hạ của hắn rồi Liệt vân tử lắc đầu Những ký ức tiếp xúc với vương lâm hiện lên tầng tầng gần sóng Trong la thiên tinh vực Thân ảnh vương lâm như biển Mỗi một bước tiến về phía trước đều vượt qua khoảng cách vô tận Hắn trở về la thiên Bốn chuyện đã làm được ba Chỉ còn lại một việc cuối cùng Một việc cuối cùng này không phải là trả thù hay nhân quả Mà là vương lâm vì chiến với giới ngoài phải chuẩn bị thực lực Hắn đã chú ý tới một vật trong la tiên tinh vực này Vật ấy năm đó đã gây cho hắn một sự chấn động rất lớn Cho dù hiện giờ nhớ lại tâm thần cũng vẫn rung động không thôi Lúc đó hắn không có tư cách và thực lực để có được Nhưng lúc này vương lâm chắc có thể tìm được, lấy được Hắn muốn đem nó luyện thành cổ thần bổn mệnh thú của mình. Trên thực tế khi hắn là lục tinh cổ thần, hắn đã có thể luyện hóa bổn mệnh thú, nhưng Thủy Trung vẫn chưa gặp được người phù hợp với tâm ý. Cho dù là cát cùng năm đó, tuy làm cho hắn động lòng, nhưng vì trở ngại về thực lực nên không thể đạt được. Ngoài ra ngay cả các cùng kia so với sự mong muốn trong lòng của Vương Lâm cũng vẫn còn có chút không bằng Còn về rất nhiều mảnh thú ở Vân Hải kia Cho dù là cấp 13 cũng đều không lọt vào mắt Vương Lâm Tuy chưa từng giao chiến với nó Nhưng năm đó chỉ nhìn thoáng qua sự hùng mạnh của nó có thể so với bước thứ ba Cho dù vọng nguyệt ở trước mặt nó cũng không thể chống cự được Con thú này Ta phải mắt màng được. Trong lúc tiến về phía trước, trong mắt Vương Lâm tràn ngập chiến ý. Hắn bước đi, lao thẳng về phía trước, vượt qua kinh không vô tận, đang muốn đi tới kinh vực năm đó đã nhìn thấy con thú kia. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Vương Lâm đột nhiên dừng lại. Không biết tại sao lại đi qua nơi này. Thần sắc Vương Lâm có chút buồn bã. Ở phía trước hắn có hai tu chân tinh, thiên huyến tinh, nhiễm vân tinh. Ngàn năm trước, vương lâm từ trong cách the ở vùng đất yêu linh đi tới la Thiên, tu chân tinh đầu tiên mà hắn tới chính là nhiễm vân. Ở nơi đó hắn bầu bạn với vương bình, đã trải qua một đời cùng với vương bình đi. Qua hết những ngọn núi, những con sông trên một chiếc thuyền đã đi qua hết biển trên đinh cầu. Hắn đã mang lại cho vương bình một trái tim bao dung thiên địa cho vương bình phú quý. Vinh hoa cả đời, giống như là đế vương trốn phàm trần nhưng lại không cho hắn được. Một thân thể hoàn chỉnh. Tình cảm cha con trăm năm, ngay khi nhìn thấy nhiễm vân tinh này chậm rãi hiện lên trong lòng vương lâm. Theo tình cảm này xuất hiện còn có cả sự đau đớn lạnh lẽo. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên Thiên Huyễn Tinh kia, cảnh vợ chồng năm đó dường như đã là chuyện hôm qua. Còn có Liễu Mi đã khiến cho Vương Lâm đau đầu kia. Một tiếng thở dài vang vọng bên trong tinh không này, Vương Lâm trong lúc trầm mặt không nhìn Thiên Huyễn Tinh nữa mà hướng về Nhĩ Vân Tinh đi tới. Nhĩ Vân Tinh vẫn sống như ngàn năm trước, không thay đổi gì nhiều. Dường như thời gian một ngàn năm đối với tinh cầu này cũng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng vật thì còn, người đã mất. Cố nhân năm đó đều không tìm thấy được. Một phần của nhiễm vân tinh đã tới mùa thu. Từng cơn gió thu mang theo cái lạnh cuốn đi những chiếc lá khô trong thiên địa này tạo nên những hình ảnh cô độc dưới ánh trăng. Đêm tối trên nhiễm vân tinh trong một đô thị của phàm nhân có một tòa đình viện. Trong đình viện rất u ám, ở ngoài sân có hai chuỗi đèn lồng treo ở trên cao, ở trong gió lay động, khiến cho những ngọn đèn này lúc sáng lúc tối, đem bóng đêm u ám cùng với gió thu dường như ngăn cách ở trên cao mấy trượng.